Quật cương ánh mắt từ trước lượng thanh triệt trong mắt bay ra, đâm vào tịch tôn đồng tử co rụt lại, giận sôi máu. Đáng chết xuẩn nữ nhân, thận cho hắn hổ nháo gây hoạn. Liền hắn bị thương khi thấy nàng an phận chút thời gian. Hắn thương một hảo, nàng liền thành con ngựa hoang lao nhanh. Đấu vu sư làm nổi bật, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý nàng hoành hành làm bậy, đi xa lộ ra bộ lạc. Hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất chuẩn bị, nàng không chút nào cảm kích cũng liền thôi. Đôi hắn còn ở nơi trốn phòng bị, hang động đá vôi thế nhưng còn cùng nam nhân thân thiết nóng bỏng. Tịch tôn vực sâu mắt càng là ám trầm không thấy đế, méo nàng mặt hung tận một véo giá đồ vật, lại không nghe lời tin hay không tào hơn ngươi. Nghe này ngữ khí, là ở uy hiếp nàng sao? Ai sợ ai? Nguyên thủy nam nhân quả thực mất mặt, dựa theo ngôn tình tiểu thuyết khẩu huyết cốt truyện phát triển chính tự, anh hùng cứu mỹ nhân khí phách lui tới nam chủ, ở ôm chặt đã chịu kinh hoách nữ chủ sau nhất định phải là ôn nhu tương hộ, mềm nhẹ thiền hôn. Này nam nhân khen ngược, còn hung thành này đức hạnh. Có thể thấy được, người này tuyệt phi nam chủ. Còn dám kêu ngạo. Ám dạ rừng cây có bao nhiêu nguy hiểm, còn cần hắn lúc nào cũng ở nàng bên thai lại nhảy sao. Kêu hong vỏ vẽ là thứ gì, nàng chẳng lẽ cũng không biết. 40 chương 40 gạt ngã tủ trường chính là hậu quả. Hưng hực ngọn lửa thiêu đến tịch tôn ngực nóng lên, tay dùng chút lược đạo. Đem nàng tình xảo tiếu lệ khuôn mặt nhỏ toàn bộ không chê ở lòng bàn tay, tạo thành buồn cười đáng yêu bộ dáng, lại tức lại bực còn hạ không được tay giáo hấn, tịch tôn nghiến răng cắn đến giày đặc rung động Phượng quân trứng mắt, trang cái gì thực nhân tộc, có bản lĩnh ngươi cắn ta, cắn ta nha. Giây tiếp theo. Ngươi. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phóng, cộng thêm toàn thân tê liệt. Thịnh nộ nam nhân, một túi đầu trực tiếp cắn thượng nàng đóng mở miệng. Bén nhọn hàm răng khái đến nàng môi sinh đau, hắn một chút đều chưa từng lơi lỏng, còn dùng lực hút một ngụm, làm ngươi ngoan cố. Nàng cuồng vặn cổ mới né tránh kia heo găm thức, trong bóng đêm quính lượng quính lượng ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn, ta đi. Ngươi nha hiểu tiếng phổ thông. Thích tôn như mày, rõ ràng là ở suy đoán nàng ý tứ. Phượng quân hoàn toàn quỳ, này nam nhân không hiểu tiếng phổ thông, này nam nhân nỉ mà có thuật đọc tâm đi. Chính là... Sao lại có thể nói cắn liền cắn? Thật là càng ngày càng bá đạo. Phiên muộn mà ở ngoài miệng loạn mạt một hồi, vốn là đỏ bừng khách nhân ngôi, một cắn nhất trả sát lại một xoa, no đủ đến mê người hô hiếm. Không khí đều nhiệt. Phượng quân rốt cuộc khẩn trương, nào đó sinh vật ước số ở trong không khí dung chuyển bất an, như là trong truyền thuyết, Horsmond. Vì tránh cho tình thế phát triển xu thế vượt qua nàng khống chế phạm vi, Nàng nhanh chóng quyết định một chân đem gắn vào hai người trên người ra thu đá văng, mới mẹ không khí tách ra cùng loại ổ chăn chỗ sâu trong hơi thở. Thịch tôn thân thể đi phía trước, cơ bắp trở nên cứng đờ. Cảnh báo ẩm ẩm đại tác phẩm. Phượng quân nháy mắt cứng đờ, banh thân thể muốn cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách, xong rồi xong rồi. Này nam nhân cứng đờ, nguy hiểm. Thập phân cực độ nguy hiểm. Đáng chết. Âm trầm mắng, nam nhân cả khuôn mặt đều đen. Thân thể thật mạnh đè ở trên người nàng, hắn bàn tay vung lên, xả quá ra thú đem hai người gắt gao bao vây ở bên nhau, ngực chung không khí bị vô tình bài trừ đi, Phượng Quân nghẹn đỏ mặt, xô đẩy nam nhân, hắn lại không chút sức mẻ, nàng phát hỏa, "Cút đi." Hắn mắt lạnh tương xem, đáy mắt mảnh liệt lửa giận, áp mà không phát ra so ẩm ầm bùng nổ, càng thêm đáng sợ. Phượng Quân rụt rụt cổ, nghiêng đầu từ hắn dưới nách rọ ra cái môi đi, ra nan hô hấp ra thú hạ loạn không khí. Còn hảo còn hảo, này nam nhân dã là dã man điểm, thân thể lại sạch sẽ. Dán đến như vậy gần, đều tiến đến hắn dưới nách, trừ bỏ một thảo nhàn nhạt tươi mát hương vị, tuyệt không mặt khác mùi lạ. Hút mấy hơi thở, bình tĩnh hạ tâm thái phượng quân mới ý thức được, hai người đây là ở vào như thế nào nước sôi lửa bỏng giữa. Ra thú oi bức, ra thú ngoại hông vỏ vẽ cùng loạn, kia từng cây chát người độc châm liền chờ ở bên ngoài, chỉ chờ con mùi hiền thân, như vậy vừa rồi. Nàng thọc thọc tịch tôn, ông vỏ vẽ chập ngươi chỗ nào rồi? Ai cần ngươi lo? Tịch tôn ánh mắt vừa chuyển, đem nàng hoàn toàn làm lơ. Dị thường, có dị thường. Phượng quân ở ra thú hạ trong không khí người được một tia không được tự nhiên, nguyên với này cùng ngạo kêu ngạo nam nhân trên người, cùng hắn ngày thường tác phong kém khá xa, trừ phi kêu ông vỏ vẽ chập quá địa phương, thực đặc biệt. Đôi mắt, nháy mắt thắp sáng. Trong bóng tối đều ở chiếc xạ hưng phấn tò mò ánh sáng, nàng rôi tay muốn ở trên người hắn sờ soạn một trận, không chuẩn có thể sờ đến chứng cứ, đến lúc đó hung hăng cười nhạo hắn một hồi, làm hắn như ít làm hắn hung. Tay vừa muốn thăm thượng hắn eo, trật, gia thú bị sốc. Ánh lửa chiếu dọi tiến vào, phượng quân từ nam nhân thân thể khe hở hiếp mắt đi xem, mục dịch dơ giản dị cây bước, ánh mắt khẩn trương nhìn chầm chầm nàng, miệng đóng mở cùng tịch tôn nói cái gì, tịch tôn một trường sú mặt. Trực tiếp đem nàng từ trên mặt đất xích lên Hướng trên vai một ném Trở về Phượng quân khắp nơi quét vọng Ông vỏ vẽ phỏng trường rơi dụng đến địa phương khác Xem kia cửa động thân ảnh thoáng động Như là có người nào muốn chạy tới Tịch tôn bay lên một chân đem một dịch Trong tay cây đuốc đá lạc Linh hoạt chân cuốn lên trên mặt đất Cảnh khô lạn diệp đem cây đuốc tát Kia xác bén khí thế có vài phần làm cho người ta sợ hãi Chơi xanh a Này nam nhân Tựa hồ thật sự bị chóng bao Vạn nhất trở về, muốn tiếp thu cùng loại với dây mây quất đánh dùng cách xử phạt về thể xác, cũng quá bi thôi. Gây ra hỏa người, đại khí cũng không dám ra, nằm ở hắn trên vai chẳng sợ tư thế lại thống khổ. Phượng quân cũng không dám làm thanh, một cái kính mà chiều một dịch để xin giúp đỡ ánh mắt. Trong tình huống bình thường, đương nữ chủ bị nam xứng chỉnh thời điểm, nam chủ không nên nhảy ra cứu vớt sao. mục dịch A, ta xem trọng người A. Làm ta nam chủ. Cứu vất ta với nước lửa chung đi. mục dịch nhìn nhìn nàng, thực bình tĩnh mà đem tầm mắt sai khai. Hắn sai khai tầm mắt. Phượng quân mở to hai mắt nhìn lại vọng, xác định hắn thật sự không đang xem nàng. Một trận hoảng hốt. Xong rồi xong rồi, mục dịch đều không giúp nàng. Nổi nóng tịch tôn không đem nàng ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Đề kéo. Nhạc vật. So khóc nàng là môi hình, hơi thở hơi hơi phun ra. Hy vọng ba cái túi đầu đi đường người có thể nâng nâng đầu, đồng loạt nghĩ ra cái cái gì đối sách, ứng phó qua đi lại nói. trời đất quay cuồng, choáng váng công phu, nàng bị nam nhân từ trên vai kéo xuống gông cùng siềng xích ở trong lòng ngực, tịch tôn một đôi con ngươi ám trầm tựa băng hồ, hiện tại mới biết được sợ hãi. Chậm, không khí bạo phá chung, biết không thể trêu vào biểu hãn nam nhân, một khoe khoang nữ nước miếng một nước, đầu co rụt lại, thu liệm hết thể lợi trảo. Ngoan ngoan cuộn ở nam nhân trong lòng ngực, nam nhân bước đi cực nhanh, mặc dù là ở tối tăm trong rừng cây cũng như chạy băng băng tấn mãnh. Lùng cây cao lớn rầm rạp, một đường khó tránh khỏi có chi ra tới bụi gai chặn đường, nam nhân nổi nóng thận trọng che chở đều bị tức giận tách ra, nàng rũ ở hắn bên cạnh người chân đãng nha đãng phủi đi, tê. Bị trường thư chạc cây cấp quát phá. Nam nhân lạnh lùng liếc mắt một cái, không để ý tới đảo hút không khí nữ nhân. Tiếp tục bước nhanh hành tẩu. Lên án không có hiệu quả, phượng quân ủy khuất phình phình quay hàm, đương Thế bạch tế bạch chân lần thứ hai tao hướng sau, nàng học ngoan. Chân hướng hắn trên eo một triển, dính sát vào thượng hắn, nàng cũng không tin như vậy còn có thể quát đến nàng. Hai người đối mặt mặt, tịch tôn nguyên bản nâng nàng chân tay, bởi vì nàng kia một quấn quanh tự động trượt xuống, tinh tế xúc cảm đánh sâu vào xuống tay bộ thần kinh, theo mạch lạc thẳng tới não bộ. Một cổ nhiệt huyết từ não bộ thẳng tắp giảm xuống, đánh sâu vào hướng phần eo. Không thể trái nghịch bản năng phản ứng, tịch tôn nhăn lại giữa mày, nhìn phía nàng mặt mày lạnh hơn càng trầm. Vật nhỏ trước kia thử ngựa ngủng, loại này vây quanh tư thế là sẽ làm mặt nàng hồng. Như thế nào hiện tại nàng cuốn lên hăn eo, nàng còn như vậy? Bình tĩnh! Chẳng lẽ nàng không có học tập quá sao? Loại này tư thế, còn không phải là trong đó một cái. Đáng chết! Nàng khẳng định bị đè kéo kia không biết ngượng ngùng nữ nhân cấp dạy hư. Còn như vậy làm hai người dây dưa đi xuống, Phượng Quân phòng trường sẽ cùng đè kéo giống nhau, chơi khởi trước mặt mọi người tuyển nam nhân. Trong đầu, cái loại này trường hợp một khi phát họa, Tịch Tôn liền cảm thấy đầu trướng đau nhức, tâm như là bị mánh thú lợi trảo cào cấp cảo. A a a. Phượng Quân tê Tuyệt không hồ ly tình, tuyệt không hỗn loạn, nàng hô đau. Tay liều mạng đi bẻ tay, người nha Không có chuyện gì sao như vậy dùng sức. Nghiết, chính là nàng tôn ngông. Dã đồ vật. Tịch tôn băng hàn nếu huyền thiết, trên tay lực đạo rất có tăng thêm dấu hiệu. 41 chương 41 trời khốc. Xú. Phượng quân lợi trảo khấu thượng hàn bối, dùng hết toàn lực tránh thoát không có hiệu quả. Nàng linh hoạt vừa chuyển, ninh thượng lô thai hán, dùng sức loạn nắm khởi, lấy ra người dơ tay. Tịch tôn ăn đau, bất động thanh sắc mà đem tay cầm ra. Trực tiếp miết thượng cổ tay của nàng, cắn cơ phẫn nộ thượng hạ di động, bông ra. Phượng quân trứng mắt, mượt mà đầu ngón tay không bông, tay lại bỗng nhiên bùng ra, nàng một cái giật mình giải tay, nhu để quấn lên cổ hắn, như con lười giống nhau rủ xuống ở trên người hắn, hung thận mà nhìn hắn gian kê thực hiện được sau đã ý. Người, đê tiện, nàng nghiến răng nghiến lợi, tịch tôn trầm khuôn mặt, khoe miệng lại quỷ dị hướng lên trên kéo một cái rất nhỏ độ cung, vật nhỏ. Ta còn trị không được ngươi. Thất bại, thập phần thất bại. Chớ nói cái gì thuộc độc binh thư am thuộc binh pháp nói, tốt xấu nàng là cái hiện đại người, như thế nào luận thủ đoạn nàng còn đấu không lại hắn. Không phục. Phượng quân nghiến răng nghiến lợi, mấy dục dương nanh múa vướt nhào qua đi, đương chạm được hắn trong ánh mắt tùy ý bừa bãi huy hiếp sau, lần thứ hai rụt cổ. Hào đi. Cương long kho áp bọn gián độc. Nhìn thấy nàng thu liễm lợi chảo. Rốt cuộc chịu ngoan ngoan hoa trong ngực trùng, tịch tôn ám trầm mắt mới hỏa hoãn nu sắc, bước đi tấn bánh lại tiểu tâm tránh đi hai sườn vườn tới trạng cây, có khi khó có thể tránh đi, hắn liền hơi nghiêng người thể đem nàng hộ trong ngực trùng, kia bủi gai một hoa, thật là có chút đau, không biết non mịn vật nhỏ bị thương lợi hại hay không. Một tay nâng, một cái tay khác tiểu tâm xoa nàng chân, một tức tức sờ qua bước thiết muốn biết nàng thương thế, phượng quân chính nửa hít mắt. Nhàn nhãm mà xem cũng kỹ tức giận hơn thiên nam nhân suy đoán này dã man nam sinh đến tổn cùng là cái gì khí? Chẳng lẽ là vừa rồi hắn thật sự bị hong vỏ vẽ cắn? Hơn nữa, cắn ở đặc thù vị trí. Đối cái kia đặc thù vị trí, phượng quân vô hạn tò mò, cổ cổ dũng khí ngón tay liền leo lên hắn phần eo, cố ý vô tình mà khắp nơi loạn hoạt, ở đâu đâu? Có thể hay không ở trên nông? Đi xuống. Nàng cứng đở, ngươi nha. Ngón tay lập tức rút lui, bắt được ở trên đùi tùy y an bất người, trừng hắn, sợ gì? Người sợ gì? Tịch tôn hồi trừng. Một tiếng phổ thông, không còn trượng ngữ, giao lưu lên tương đương hợp khách, cũng chưa quá nghe hiểu đối phương nói, tiếp tục trứng mắt. Theo ở phía sau tam tội phạm, trộm trao đổi ánh mắt, ai cũng nhìn ra được tù trưởng đại nhân phát huy. Như vậy trở về, làm không chuẩn bọn họ sẽ bị chết thực thảm. Duy nhất có thể làm tù trưởng đại nhân tiêu hỏa, tựa hồ chỉ có phượng quân. Nhìn bọn họ, hai người thâm tình nhìn nhau, tiêu hỏa hòa, bùm bùm, dương rậm đều phải cháy, không bằng trước chết đi. Đề kéo sờ sờ một dịch thon dài rắn chắc cánh tay, thấp giọng nói, vui y hề đại nhân, chúng ta đi trước đi. Nói xong, nàng còn liếc phượng quân cùng tịch tôn liếc mắt một cái, ám chỉ một dịch. Một dịch một rũ mắt, nhìn nàng một cái, không rên một tiếng theo sát này thượng. Đề kéo buồn bực. Nhạc vật đầy nàng, không phát hiện sao. vu y y đại nhân sắc mặt phi thường không tốt. Là cá nhân đều thấy. So khốc mãnh liệt gật đầu, nhỏ giọng nói, không phải nói Vũ y y rất muốn cùng quân sao. Không chuẩn hắn hiện tại cũng chính chờ đợi cơ hội đâu, nếu không chúng ta đi trước, làm cho bọn họ ba người hắn làm mặt quỷ. Hác hác ba người đáng kinh cười, Miu eo chuẩn bị từ ba người bên cạnh lưu quá. Về trước hang động đá vôi đem này dã chiến hảo mảnh đất để lại cho ba người Đứng lại Chết nào đi Trở về Một người một tiếng giống Một tiếng so một tiếng đưu hãn Ba người tề đỉnh bước chân Mồ hôi lạnh dóc rách lưu không làm Phượng quân ho nhẹ khụ Ở hai cái sắc mặt đồng dạng không vui Nam nhân trên người xem qua Như vậy trọng mùi thuốc súng Đây là sao lạp Nội giang Vui hịp tờ cờ tủ trưởng Ai thắng ai thua Áp khí rất thấp, nàng không dám đi chọc bọn rắn độc, ngoan ngoan xúc đương vừa rồi câu kia giống, không phải nàng phát ra, quả nhiên vẫn là bị bọn rắn độc nhắm vào, hắn lại nhéo nhéo nàng ngông, nàng căng chặt thân thể cho rằng kế tiếp sẽ có gì mưa rền gió dữ, ai ngờ hắn chỉ là giống lên câu, đều cút cho ta trở về ngủ. Không có người có gì nghị, bước đi bay nhanh, tới hang động đá vôi khi phát hiện sở hữu nam nhân đều không có ngủ, ba ba ngồi ở hang động đá vôi chờ thấy bọn họ đều vây đi lên, các nữ nhân có hay không bị thương. Đôi kéo vành mắt lập tức liền đỏ, nâng lên xương đỏ cánh tay, đau quá. ô A nha, như thế nào thương thành như vậy? Các nam nhân mồm năm miệng 10, một cái xoa so một cái sút ruột đau lòng, có cho nàng thân thân, có cho nàng đắp thảo dược, còn có người cho nàng uy nước uống, trái lại cũng giống nhau bị chập vài khẩu nhạc vật cùng so khốc liền không may mắn như vậy. Các người hai cái như thế nào như vậy xuân? Ban đêm rừng cây là có thể đi sao? Các ngươi có năng lực bảo hộ hai nữ nhân sao? Con hảo bị thương không nặng, nếu không thật muốn tấu chết các ngươi. Hai người biết phạm sai lầm, cũng không dám trả lời, ngồi ở trong một góc phủng bị thương địa phương ảm đạm phiền muộn. Một dịch đem ngai nát thảo dược đưa cho hai người, may mà không phải đồ con. Nếu không, bọn họ đều sẽ mất mạng. Tưởng tượng, tâm lại nắm thật chặt, hắn hơi hơi chiều phượng con nhìn mắt. Nàng đang ngồi ở gia thu thượng chiều bên này xem. Nàng bị thương sao? Hắn đứng dậy đang muốn đi qua đi, Tịch Tôn đã canh dự ở bên người nàng, hắn cao lớn bóng dáng vừa lúc che khuất hắn tầm mắt, đành phải cô đơn thu hồi. Đem nàng chân nâng lên, chân ngoại sườn có hai điều hoang ngân, có một cái kém cỏi có một cái rất sâu, đều chảy ra màu đỏ tươi máu, Tịch Tôn hỏa đại, đem kia miệng vết thương nhấn một cái, như thế nào liền không buồn chết ngươi. Bị thương, đều sẽ không hé răng. Phượng quân không phục trứng mắt, dùng ánh mắt khiến trách, uy, này thương đầu sỏ gây tội hình như là ngươi đi. Ngươi liền sẽ không chịu thua. Tịch tôn hận đến cán răng, miệng vết thương này nhìn liền lo lắng. Nghe không hiểu. Phượng quân tức giận rút về chân, lực đạo quá lớn không cẩn thận thế nhưng đem nửa quỷ ở nàng trước mặt tịch tôn cấp gật ngã, hắn mặt nháy mắt vặn vẻo thành một mảnh. Cái này, tựa hồ thực thương nam nhân mặt ngũi, tịch tôn sẽ không tấu nàng đi. Nàng khăn trương. Cái kia, ta. Thực xin lỗi lạc. Nếu lúc này tịch tôn điên cuồng hét lên một câu thực xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Có thể hay không đem nàng lôi chết? Đúc hạ đại sai ngàn năm mầm thai họa còn tại đây tưởng này đó có không? Tịch tôn mắt đã trầm tựa địa ngục chi huyền. Một lát sau, hắn còn ngã trên mặt đất bất động, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi vằn mèo phượng quân ngẩn người mới rốt cuộc lương tâm phát hiện, chiều hắn vươn tay tới, xin lỗi ha. Tịch Tôn lãnh nàng liếc mắt một cái, cho rằng hắn sẽ không lý nàng, hắn lại bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, hai người cùng nhau dùng sức, hắn khôi phục nửa quỷ tư thế, chính là rất quái dị. Hắn mông sao lạ? Phượng Quân tà ác, theo hai người tay còn không có bùng ra, nàng dùng sức lôi kéo xả, hắn tư thế không song hướng phía trước đánh tới, nàng tay chân lênh lệ trực tiếp bắt lấy hắn tiểu báo văn váy ngắn, một Hiên?" "A?" Nàng đại kinh thất sắc, "Ngươi nào đó?" Người nào đó, người nào đó nửa bên tiểu mông, xương thành bánh bao chạm. Bánh bao mặt ngoài có hai cái rõ ràng vẹt đỏ, cực giống bánh đầu bao mặt ngoài làm hạ đánh dấu, để với bánh bao thịt phân chia. 42 chương 42 ánh lửa vang khắp nơi, 1. Ha ha ha ha, nàng cũng tưởng nhẫn, chính là thật sự nhịn không được, nghĩ đến một đường tới hắn đều là xương tả nửa bên ở trang khốc chơi xoái, phượng quân liền bụng rút gân. Nị mạ không hổ là thủ lĩnh. Loại này thảm thiết dưới tình huống Người nha bình tĩnh như lúc ban đầu A Phượng quân Lửa giận, rung trời động mà An bình hang động đá vôi tức khắc gió lạnh vèo vèo Quanh thân từng người bận rộn nam nữ nhóm Ngơ ngác mà nhìn trong khoảnh khắc liền chuyển biến không khí cái kia góc Trọng khẩu suy đoán khói bốc lên từ phương Dục câu bất mãn Nhạc vật không cần nghĩ ngợi thốt ra mà ra Đưa tới một mảnh gật đầu tán đồng thanh Chiều vô tình cự tuyệt So không cam lòng yếu thế, gật đầu tán đồng thanh càng sâu phía trước. mục dịch nhấp nhấp môi, kêu ý cười ở khỏe mắt kéo ra, vừa rồi kêu một mản hắn nhưng nhìn thấy. Chi đầu hứng thú giạt rào nhìn bên kia, tịch tôn tên kia từ nhỏ liền lòng tự trọng đã cường, liền bị tiểu thương cũng không chịu làm người thấy, hiện giờ thương ở nơi đó, phượng con nhìn, còn cười. Nàng kết cục sẽ như thế nào? Hắn thực cảm thấy hứng thú, có thể sống chết mặc bây. Duy nhất điểm mấu chốt là ai cũng không thể gây thương hại phượng quân. Thương tổn phượng quân sao? Là hắn nghĩ nhiều. Có ai gặp qua tịch tôn thân tự cấp người khác phô rường? Ra cửa đi xa, mang theo các loại dụng cụ, mỗi loại đều là vì phượng quân suy xét. Hiệu cầm đồ hảo rường quay đầu lại phát hiện phượng quân không thấy. Hỏi mấy người hắn liền hòa bạo, cùng tứ buôn nhập đêm tối, liền cây đuốc đều chưa từng lấy một cái. Xem tịch tôn xưng này nửa bên. Phỏng chừng chính là vì phượng quân che cuồng long bị chậm, kia nàng hẳn là không bị thương đi. mục dịch mới an tâm chút. Kỳ thật, hắn cũng có thể giống tịch tôn như vậy vì nàng, đáng tiếc mỗi lần đều đã muộn một bước. Tiếp theo, hắn tuyệt không cho phép chính mình là hậu. Xoa xoa còn ở cao tần suất chấn động màng hai, phượng quân vẻ mặt ông cụ non, chịu cái thương có gì ngượng ngủng. Ngươi hiện tại không nói không trị, ngày mai dũng si luận võ, ngươi liền trở ra đi. Hào đi. Phạm sai lầm dù sao cũng phải tìm cái đường hoàng lý do, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng, liền tính nàng biên lý do lại hảo lại đầy đủ, tịch tôn cũng nghe không hiểu, nàng kiệt ngạo khó thuần thần sắc sẽ chỉ làm hắn càng thêm hòa khí, nghiến răng cắn đến ca ca rung động, ta thật hận không thể bóp chết ngươi. Độc ác tuyệt tình, khấu thượng nàng đem nàng vừa lật, ấn ở cỏ tranh dường thượng. Ngươi nha, nổi điên A. Phượng quân cũng phát hỏa, thẹn quá thành giận đến nỗi như vậy sao. Thật chịu không nổi này nam nhân. Mỗi lần, một hai phải làm cho dương cung bạc kiếm, nổi trận lôi đỉnh. Đem ra thú cho nàng một bọc, tịch tôn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh xem kịch vui mục dịch, cho nàng xem thương. Nàng bị thương sao? Mục dịch khẩn trương, đi nhanh qua đi thấy nàng trên đùi hoa ngân sau, tâm lại là tê dần, dôi tay muốn đi vớt vè một chút hảo giảm bớt nàng đau đớn. Thủ đoạn bị người chế trụ, mục dịch nhẹ thiên đầu. Là tịch tôn bá đạo, lộng dự tới, ta tới đáp. Tịch tôn không cho hắn chạm vào nàng sao. Dựa vào cái gì? Ta tới. Mục dịch lấy ra tay, khăng khăng xoa nàng chân, nhìn ra tịch tôn tưởng nảy sinh ác độc. Hắn nhàn nhạt nói, ta là vui đi hề, chỉ bệnh cứu người mà thôi. Có tàn nhẫn phát không ra, tịch tôn chỉ có thể đứng ở một bên xem mục dịch khẽ vướt phượng con chân. Ánh mắt chợt mình trợt diệt dấu dếm bao tác, một nhẫn lại nhẫn. Cuối cùng là vô pháp lại nhẫn, hắn tiến lên bắt lấy một dịch tay, ta đến đây đi. mục dịch trực tiếp đẩy ra, cũng không hề thoái nhượng, chiếu cố nàng là ta phân nội sự. Hắn muốn định nói hắn là vui yể, sau lại ngâm lại vì cái gì muốn nói. Liên tính hắn không phải vui yể, hắn cũng giống nhau cần thiết chiếu cố phượng quân. tịch tôn rụt đồng tử. Thảo Dược có mát lạnh ngăn đau hiệu quả, miệng vết thương không cái loại này nóng rất đau, phượng quân hoán hoan sắc mặt quay đầu lại chiều trong tay còn bắt lấy thảo dược muộc dịch cười cảm ơn mục dịch hồi cười tôn nhuận khiêm tốnứa một khối chất phát lại đẹp đẽ quý giá ớ Ngọc phượng quân khỏe miệng lôi kéo cười nháy mắt hốn lượn mà thượng thẳng tới đ đôi lông mày khỏe mắt thanh triệt trong mắt giật ấm áp tình tố chói mắt thực chói mắt. mắttịch Tôn ở nàng trước mặt một đổ quay đầu lại chiều muộc dịch hạ lệnh chú khách chuẩn bị cho tốt liền ngủ đi ngụ ý hắn lại muốn ngủ ở phượng quân bên người Một dịch cười, Tịch tôn, ta chỗ đó cũng phô cỏ tranh, ngươi lại đây ngủ đi. Ôn hòa mời, tùy ông chịu ý nếu lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Chỉ có một người không biết, phượng quân mở to hai mắt, nhìn nhìn thịt tôn, trong lòng cười trộm, ngươi nhà, trang đi. Ngươi liền vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên đi. người láo tướng cũng may hướng ngươi phát ra mời, trong lòng ở vụ trộm nhạt đi. Không cần. Thịt tôn nhàn nhạt lướt hắn. Trong mắt có cảnh cáo chi ý. Một dịch không thỏa hiệp, thương thế của ngươi, tổng muốn trị. Không cần. thăng thêm ngữ khí, có vài phần nghiến răng ý nhị ở bên trong. Một dịch cười, dũng sĩ luận võ. Nó chính mình sẽ hảo, ngươi vẫn là đi xem kia bà cái đi. Nói xong, hắn trực tiếp đem phượng quân một ôm, hướng trên giường nhấn một cái. Hùng nói, ngủ. Phượng quân không hiểu ra sao. Ách! Vợ chồng son giận dối lạc. Cố tình nhắc lên nàng, thấy một dịch vẻ mặt cô đơn, nàng không đành lòng, chiều hắn câu môi cười cười, đừng lo lắng, không có việc gì, các ngươi sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. kia an ủi rừng ở người khác trong mắt, khác là một khắc phiền tư vị, một dịch vô cùng hưởng thụ, trong lòng ngọt đến cùng nuốt mật giống nhau, phượng quân cũng là bách với tịch tôn áp lực mới không dám cùng hắn dựa đến thân cận quá đi. Không có việc gì hắn chờ. Ban đêm, an tính lại. 43 một ngày. Lại làm ầm ĩ một đêm, Phượng Quân mệt mỏi, Xúc ở Tịch Tôn trong lòng ngực không một lát liền ngủ rồi. Vật nhỏ hô hấp nhật nhạt tinh tế, quật cường khuôn mặt nhỏ thượng còn câu lấy mặt cười, Tịch Tôn nhẹ nhàng ở nàng mi thượng sệt qua, lại khẽ chạm xúc nàng ngôi, mới thật cẩn thận đem ra thú xúc lên, đi hướng Mục Dịch. Mục Dịch còn chưa ngủ, nửa híp mắt nhìn bên kia, Tịch Tôn một lại đây hắn liền ngồi lên, chiều hắn cười, ta liền biết ngươi sẽ qua tới. Một đêm vô vọng tỉnh lại quanh thân đau nhức. Phượng quân buồn bực mà ngồi dậy, kinh ngạc nhìn chầm chầm trên eo trên đùi nhàn nhạt dấu vết, nghi mà thích. Thối hôm qua kia nam nhân đối chính mình làm cái gì? Một đường hồi ức, thực sự không nhớ tới cái gì tới, lấy nàng cảnh giác tính phàm là hắn có một chút dao động, nàng đều sẽ bừng tỉnh, chính là nàng không tỉnh, này liền có thể chứng minh hắn không có làm cái gì sao? Kia trên người nàng dấu vết nơi nào tới? Quay đầu, bên người không người, Dương đệm đều là lãnh, ngồi dậy ở hang động đá vôi chung một vòng cố, phát hiện thiếu hai người, tịch tôn cùng một dịch. Này hai người sáng tinh mơ đi đâu? Quỷ Dị thực quỷ Dị tối hôm qua hạo nguyệt trên cao hết sức, Phượng quân cũng không biết được hai người gian bí mật giao lưu, thực sự bỏ lỡ vừa ra cho hay. Đáng tiếc, thực đáng tiếc. Nào ngày Phượng quân nếu nghe ai nhắc tới, kia định là ánh lửa vang khắp nơi vô hạ cối. Quân quân quân một cổ kịch liệt do xoay hợp vào trước mặt, phượng quân tấn mánh một trốn tránh, tránh được một kiếp. Nóng bỏng ôm phát cái không, đề kéo tiểu tâm can nghiêm trọng bị thường, đem một gáo hướng phượng quân một đệ, vô cùng mỉ khuất, ta chỉ là cho ngươi nước uống sao. 43 chương 43 ánh lửa vang khắp nơi, 2. Cảm ơn, cấp nước liền uống, cho người ta không cần. Ngươi đoan tủ trưởng cùng vui ý thì đi đâu, không đợi phượng quân nói chuyện. Đề kéo liền kiềm chế không được, ngươi khẳng định đoán không được. Nàng ra vẻ thần bí hừ hừ. Ai ngờ phượng quân vẻ mặt không dám hứng thú, thực sự bắt nàng thật lớn một chậu nước lạnh, nàng sao lại có thể không hiếu kỳ đâu. Chẳng lẽ tủ trưởng đại nhân trước tiên đã nói với nàng. Đang nghĩ ngợi tới, tịch tôn đĩnh bạt lỗi lạc dáng người từ cửa động tiến vào, mặt mày có vài phần lãnh lệ, thu thập hảo liền xuất phát. Là... Ai cũng không biết sáng tinh mơ bọn họ thủ lĩnh đại nhân đây là phạm vào cái gì hướng. Từ kia nắng ban mai đến mặt trời rực rỡ, tu trưởng đại nhân đều banh một khuôn mặt, cặp kia vực sâu dường như mắt mặc kệ nhìn phía nơi nào, nơi nào liền đều có thể kết thành ba thước hậu băng trụ, Liền Phượng Quân đều không ngoại lệ. Áp lực thấp liên tục trạng thái hạ, ăn uống rõ ràng có yếu bất xu thế, cắn mấy khẩu giá điều thịt, Phượng Quân liền ăn không vô, đem dư lại điều thịt hướng nhanh cây thượng một ném. Kia thịt vừa mới lăn xuống trên mặt đất, một đạo cực băng hàn ánh mắt đầu thượng nàng, đinh ở ném thịt trên tay. Lê Tới rồi xương cốt! Ngón tay ràng co, còn vẫn duy trì ném văng ra trong nháy mắt kia tư thế. Bang! Phản xạ có điều kiện mà co dù lại, phượng quân hung tận trừng trụ nam nhân, hắn bướng vàng khuôn mặt tuấn tú ngón tay đùa bỡn xuyên giã điểu cảnh, tà tứ mắt đón nhận nàng. Bản khác 5 chữ, ai làm người vước? Kiên kỵ nam nhân cường đại khí chàng Phượng quân giận mà không dám nói gì, xoa xoa bị hắn dùng cảnh đánh đau ngón tay, nàng hàm răng ngứa, ai hiểu được giá hỏa này ngày hôm qua có phải hay không dục cầu bất mãn, cảm xúc xú đến tái quá thời mãn kinh. Canh ở tịch tôn lòng bàn tay dạo qua một vòng, điểm thượng bị Phượng quân vứt bỏ điều thịt, nhặt lên tới. Câu này nàng hiểu, cho nên nàng phát hỏa. Chẳng hề để ý một suy, quốc tiêu cấp bậc tiếng phổ thông vẹ thuận miệng ra. Đừng ở ra trước mặt tốn đến cùng 258 vạn dường như. Người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Nhặt lên tới. Không sợ hắn người nào đó ở hắn lạnh leo lặp lại để nhất biến khi, bẹp bẹp miệng bắt đầu không dám nhìn tới nam nhân sắc mặt, như cũ kiên trì vâng chịu chết vịt bản tính, mạnh miệng, càng không. Nhặt lên tới. Không chê phiền lụy lặp lại sau, lặng im 3 giây. Ngươi có phiền hay không a Phượng quân tức giận mà một giống. Sau đó thực không khí tiết không lưng đem điểu thịt nhặt lên, điểu thịt tuy rằng là ném vào đốt lửa dùng nhánh cây thượng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ làm dơ, hiện giờ trộm vào trong tay ăn cũng không phải ném lại không dám, thật là cái phỏng tay khoai lang. Xã hội nguyên thủy thời kỳ, đồ ăn trăm phần trăm rửa vào trong rừng cây săn bắt, chim bay thú chạy đều so hiện đại hung mánh, nhân loại lại không có tiên tiến công cụ, mỗi một lần đi săn đều cần trả giá hiện đại người không thể tưởng tượng gian khổ. Cho nên lãng phí đồ ăn là người nguyên thủy nhất thống hận sự tình. Bởi vì có lẽ người trong tay này một miếng thịt, chính là đi săn giả dùng chính mình trên người một miếng thịt đổi về tới. Nhìn phượng quân vẻ mặt nghẹn quất tịch tôn xấu xa con khỏe miệng, nên là hảo hảo hấn hấn này giã đồ vật lúc. Nếu bằng không tới rồi tây lang bộ lạc, nàng nếu là gặp phải cái gì thai họa tới, hắn sợ hắn hộ không được nàng. Nhưng như vậy làm nàng nguy khuất, hắn cũng không đành lòng. Ho nhẹ thanh tận lực làm thanh âm không ôn nhu, hắn lánh ngạnh nói, đồ ăn khó được, ai cũng không có quyền lực đem nó tùy ý vứt bỏ, không có lần sau, nếu không, tu trường nhất định sẽ làm ngươi đem nó ăn luôn. Tiểu hô tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì ở không lâu trước đây, hắn thật sự ăn không mô, trộm đem ăn thừa một nửa đùi gà ném nhập bùn đất trung tưởng giấu người thai mắt, kết quả bị tịch tôn phát hiện, thoá mạ một hồi còn không tính xong. Chính là buộc hắn đem đui gà từ bùn đất vớt ra tới ăn luôn nếu không phải vu sư mãi mãi ra mặt hắn khả năng liền phải hồi ước chuyện cũ manh Thái 10 phần tiểu sỏ tạ trên mặt một bộ chua x sót bộ dáng thơ ảo chút không trưởng ngữ nàng còn không hiểu hát mặt hay cũng không để ý tới bắt lấy điều thịt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng mục dịch cười khổ qua đi tiếp nhận nàng đồ ăn đệ chén canh thịt qua đi uống điểm đi Phượng quân một hút cái mũi Cảm thấy giờ phút này, Mục Dịch hảo đáng yêu hảo đáng yêu, giải nàng lửa xém lông mày không nói, "Còn như thế như vậy Ô Nhu, nếu là đổi làm tịch tôn kia nam nhân, phòng trưng chính là hùng 331 câu uống, còn phải buộc nàng uống xong." Nàng phùng kia thô lậu chén gỗ cảm động đến rơi nước mắt, Mục Dịch cho rằng nàng là ghét bỏ chén gỗ không sạch sẽ, vội vàng giải thích nói, "Ở bọn họ không nhúc nhích phía trước, ta liền múc canh vẫn luôn không uống." Tuy rằng hắn cũng kỳ quái vì cái gì nữ nhân như vậy ghét bỏ trong bộ lạc người đâu. Nhưng phàm là người khác sờ qua hoặc là ăn qua đồ ăn, nàng chạm vào đều sẽ không chạm vào tha rằng bị đói khác nhưng hắn tôn trọng nàng cách làm, có thể là nàng còn không tói quen đi. Ở bọn họ trong thế giới, không có vi rút vi khuẩn lây bệnh này một loạt hình dung tử, cho nên bọn họ ở chung nhất đơn giản tự nhiên, ta ngươi đại gia Nhìn hắn vội vàng khoa tay múa chân. Phượng quân đại khái cũng có thể đoán ra một dịch dí tứ, nàng cười đến không trải qua phong nguyệt, không có việc gì, ta không chê ngươi. Chép chép miệng vừa muốn uống, một bàn tay chắn bên miệng, sơn mặt liếc liếc nam nhân, phượng quân thật muốn há mồm một ngụm đem hắn tay cấp cắn đức, tịch tôn đệ chén canh thịt ở nàng trước mặt, uống cái này, sách sẽ. Hai chén canh thịt, uống cái nào? Nhìn dáng vẻ như là phải đắc tội người, tu trưởng là thủ lĩnh không hào đắc tội đi. Giả hữu một cân nhắc, Phượng Quân đem thịt tôn chén đẩy, dứt khoát kiên quyết uống lên một dịch, lý do sao? Có thể nói, nàng trước nay chính là cái không sợ quyền quý bưu hán mưu sao? Hắn giúp ta ăn điểu, ta giúp hắn ngăn canh, công bằng giao dịch ai cũng không mệt. Bởi vậy có thể thấy được, này nữ phi thường không am hiểu tự mình đóng gói, không sợ quyền quý này một cao lớn hình tượng tan biến, thay một chương tinh với tinh kế gian thương bên ngoài. Cao thẩm khó đoán tiếng Trung Quốc ai cũng không hiểu. Một người ấm rào rạc, một người lạnh bước. Đoàn người đều biết tù trưởng đại nhân tâm tình cực độ khó chịu chung, kia trương khối băng mặt viết người sống chớ gần. Hành tẩu phương hướng bất biến, tiến lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Xem này tư thế chỉ sợ là muốn đuổi ở mặt trời lặng phía trước đuổi tới mục đích địa. Ven đường đều không có hải dương dấu vết. Phượng quân tỏ vẻ thực kinh ngạc, không có hải dương những cái đó mối ăn nơi nào tới. Cô đơn từ khí hậu tới phán đoán. Phượng quân thật đúng là đắn đo không chuẩn, nơi này là không thật sự lâm hải. Ở rầm rạp rừng cây đỉnh mặt trời chói trang đi qua, mánh liệt tử ngoại tuyến thêm sốt cao độ ấm, phượng quân có chút khiêng không được, tóc vượng chân chuẩn dạ lòng bàn tay lại là mồ hôi lạnh, đoàn đội tốc độ không giảm nàng liền cắn răng trống, loại này cực khổ lại không phải không có căng quá, nàng là ai? Quân doanh được xưng nữ kim cương, càng đi dưới chân càng hư, nàng cảm giác cả người khinh phiêu phiêu. Chân tại tiến hành máy móc tính vận động. Phượng quân. Bên hai có người thấp giọng hô nàng. Nàng quay đầu đi xem, động tác quá nhanh, lệnh buồn không rõ ràng đầu. Một trận choáng váng, một cái không lưu ý thân thể thuận thế liền ngã xuống. Phượng quân. Kia thâm trầm tiếng nói tiêu cao, lôi kéo thành một cây căng chặt huyền. Kiên cô ôm ấp đem nàng vòng lấy. Nàng trợn mắt chiều ôm nàng người tươi đẹp cười, ta giống như có điểm vự. 44 chương 44 yêu nam như xà đáng chết. Bực bội mắng, Tịch Tôn chặn ngang đem nàng bế lên, ngưng nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trước mắt tự trách, giá đồ vật năng lực cường hãn, này tiểu thân thể vẫn là không kịp dừng cây nữ nhân rắn chắc, hiện giờ hôn mê, nhưng làm sao bây giờ? Cắn răng kiên trì, lại cắn răng kiên trì, mấy trăm cái hiệp lúc sau, Phượng Quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bĩu hán phát ra tiếng, dưới chân dấm lên tân binh doanh được sừng đệ nhất ma đầu huấn luyện viên, cải tiến bản súng tự động thẳng để đầu. Ai mẹ nó lại làm ta phụ trọng việc dã, ta một phát súng bắn chết hắn. Đồng nhiên, trước mắt trở nên hào lượng hào lượng, nàng thấy không rõ lắm huấn luyện viên bị nhục mặt, cảm giác thành tiểu xuống dốc không thanh, hết sức trận mắt nhìn lên, ánh sáng đâm vào đôi mắt toan trướng, thô rắp một khối cấu thành nóc nhà, mơ hổ có thể thấy lẩu xuống dưới mấy cây cỏ chanh. Ngoa tào! Này nào nha! Liên tính là dâm huấn luyện viên! Xúc thao luyện chàng cũng không đến mức tại như vậy ác liệt địa phương nhốt lại đi. Nhớ năm đó, nàng nhốt lại địa phương, tiểu binh nhóm trước nay đều là ăn ngon uống tốt hầu hạ, này tương phản cũng quá lớn. Uy người lăn đi đâu vậy? Nàng gào một câu, mới chiều quanh mình quét tới, đầu gỗ, đầu gỗ, vẫn là đầu gỗ, toàn bộ nhà ở xây dựng cùng bố trí, liền này nhất dạng đồ vật nị mạ, này đãi ngộ cũng quá hô cha. Người tỉnh, Phượng quân chính hỏa đại, trừng thượng cặp kia thâm hát sắc mắt, ngươi nhà ai nhà. Lớn lên nhưng thật ra đâm vào mắt, chiều tiếp theo quét nàng mặt tức khắc đen, ai làm ngươi lỏa. Lập tức cho ta đem quân trang mặc vào. Giã đồ vật, ngươi lại đang nói điều ngữ. Tịch tôn vững vàng mắt, sờ sờ nữ nhân còn liên tục sốt cao cái chán, quay đầu chiều đẩy cửa vào nhà muộc dịch hỏi, như thế nào ngủ hai ngày công phu, nữ nhân vẫn là hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi vô dụng nàng cái kia cổ quái biện pháp sao. Một dịch đi tới, tú chí mày nhăn đến gắt gao. Bọn họ theo như lời cổ quái biện pháp, chính là toàn thân nước gấm sát tám, tịch tôn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, dùng. Trời biết cho nàng dùng cái này biện pháp, hắn đến thừa nhận bao lớn trá tấn. Trên người nàng hỏa, thẳng tắp chuyển rời đến trên người hắn, nàng còn có thể hạ nhiệt độ, hắn lại không chỗ phát tiết, đau khổ chịu được. Vẫn là làm nàng đem rửa uống xong đi. Đây là ta sáng sớm từ lý trụ nơi đó cầu tới, hẳn là sẽ thực dùng được. Lý trụ là Tây lang bộ lạc vui yề, cũng là toàn bộ không trượng rừng cây đại vui yề, chẳng khác nào là một cái bệnh viện nhất như ít đại phu. Tịch tôn không giấu vết lạnh mắt, một dịch biết hắn lo lắng, nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm đi, lộng dược toàn bộ quá trình ta đều canh giữ ở một bên nhìn, sẽ không có việc gì. Lý trụ là cái cực độ âm hiểm người. Ngày đó tịch tôn ôm phượng quân đuổi tới tây lang bộ lạc là lúc, hắn cặp kia âm trầm trầm trong mắt liền theo dõi phượng quân, trong mắt hàm nghĩa mặc danh, làm cho bọn họ tất cả mọi người thực lo lắng. Suốt một đêm tịch tôn đều canh giữ ở phượng quân bên người nửa bước chứa ly, nghe nói một đêm không có chấm mắt. Vì hiến tế dung sĩ luận võ, ở lớn nhỏ bộ lạc nhân viên đều tới tê đêm đó, tham gia Dũng sĩ luận võ người sẽ vây quanh lửa trại cùng Hoan khởi vũ. Mọi người chung chỉ có tịch tôn chưa tới. Mặt khác bộ lạc người khó tránh khỏi sẽ suy đoán, càng nhiều người là châm trọc niệm ai, nói tịch tôn không bằng năm đó, liền tham gia lựa trại cuồng hoàn tinh lực đều không có. Lý trụ âm hiểm, ở mọi người an tĩnh lại thời điểm, đồng nhiên đem phượng quân rũ ra, người lãng trung nhắc lên một cổ tò mò do xoáy, này đối phượng quân thực bất lợi. Mục dịch còn không dám đem việc này nói cho tịch tôn, sợ hắn sẽ càng thêm lo lắng. Thế cho nên ảnh hưởng ngày mai dũng sĩ luận võ, từ toàn bộ rừng cây tình thế tới xem, bọn họ là càng ngày càng thua không nổi. Tịch Tôn Từ bóng đẻ trung phục hồi tinh thần lại phượng quân, kéo kéo ngạnh một trường khối băng mặt nam nhân, ta khác. Cũng không biết nàng ngủ bao lâu, dù sao sở hữu thời gian nàng đều ở trong ngậu phụ trọng Việt giã, ước chừng 100 km, mệt trên nàng. Chân chính phụ trọng Việt dã người không phải nàng, là Tịch Tôn. Ngày đó nàng hôn mê, ngay tại chỗ cho nàng làm chút xử lý không có hiệu quả, chỉ có thể ôm nàng nhanh chóng tới rồi Tây Lang Bộ lạc, hy vọng đại vui y có thể có cái gì biện pháp cứu cứu nàng. Một đường tịch tôn cũng không chịu làm những người khác ôm nàng, hắn ôm nàng một bước, còn đi như bay, để kéo đều lo lắng thân thể hắn ăn không chịu nổi, rốt cuộc hắn trọng thương cũng còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Khan Khan trung hàm chứa nhu nhược tiếng nói là quen thuộc nữ khí kia không thuần khiết không trượng ngôn ngữ nhất dễ nghe, tịch tôn đem thủy đưa tới miệng nàng biên, ngươi nếu lại nói vài câu điều ngữ, ta thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Đây là nào? Hoàn toàn xa lạ địa phương, nay phòng ốc xây dựng đảo so thiên bắc bộ lạc tiên tiến một chút, phượng quân xoa xoa trướng đau đầu, nàng hẳn là bị cảm nắng khiến cho sốt cao, xem tịch tôn bất đắc dĩ khẩn trương biểu tình, nói vậy nàng ngủ không ngừng một ngày. Tây lang bộ lạc, Thích tôn mềm nhẹ lao đi khỏe miệng nàng nhỏ giọt bằng nước. Là bọn họ dung sĩ luận võ địa phương sao? Nguyên nhân chính là vì nghe không hiểu, nàng mới kết luận này không phải thiên bắc bộ lạc, phòng trừng đã tới mục đích địa. Không xong, hôn mê một đường bỏ lỡ ven đường phong cảnh, cũng không biết đến tột cùng có phải hay không Lâm Hải. Nếu không Lâm Hải, khu vực này lại đến tột cùng ở vào cái nào địa phương? Nàng may nhữ chặt. Lược hiện tái nhợt mặt làm nhò nhỏ cái đầu nàng càng có vẻ mảnh mai không nơi nương tựa, tịch tôn tâm mạc danh có loại chưa bao giờ từng có rung động, hắn đi qua đôi tay đáp ở nàng trên vai, đừng sợ, có ta đâu. Thiên bác bộ lạc, nam nhân bảo hộ nữ nhân là thiên kinh điểm nghĩa, nhưng là tịch tôn lại chưa từng nghĩ như vậy quá, nữ nhân ở trước mặt hắn có thể có vừa phải khoan dung cùng ưu đãi, nhưng là tuyệt đối hưởng thụ không đến bảo hộ cùng dung túng, ở hắn quan niệm. Nữ nhân cũng cần thiết hiểu được bảo hộ chính mình tôn trọng người khác, như vậy mới có tư cách đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, hắn duy nhất nghĩ đến chính là bảo hộ. Phượng quân nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn chăm chú hắn trong ánh mắt đồ vật, nàng còn khỏe miệng vui vẻ nói, Nam nhân, ngươi muốn giúp ta tìm về đi lộ. Nàng cao hứng liền hảo, tịch tôn không chút do dự gật đầu, chẳng sợ hắn không hiểu nàng ý tứ. Một người nghĩ phải đi. Một người ngây thơ mở mịt gật đầu đáp ứng ngày sau có lẽ sẽ làm chính mình hối thành gan ruột yêu cầu, kia yên tĩnh nhà gỗ, mặc dù đơn sơ lại có khác một phen tự phụ phong vị, chỉ vì kia hai người. Mục Dịch bị ngăn cách ở hai người thế giới ở ngoài, đứng thẳng bất an, hắn xâm nhập kia bầu không khí chung, quan tâm mà xoa phượng quân cái trán, mềm nhẹ hỏi, đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Hắn mịn viễn như vậy ôn nhu, Như một sợi xuân phong thổi nhập nội tâm lần cảm thoải mái, khỏe miệng cười cũng banh không được, vẫn luôn ốn lượn tới rồi đuôi lông mày, phượng quân nghịch ngậm nhẹ thở, muốn. Tịch tôn chấp động hả mắt. Lý trụ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngoài phòng, có để kéo hoảng sợ tiếng la. Hai nam nhân nhìn nhau, đều là cơ bắp căng chặt khởi, mục dịch tới gần phượng quân đem nàng không giấu vết địa tạng ở sau người, Tịch tôn tả tứ dương mi thẳng đến cửa. Chẳng lẽ ta không thể tới? Cực xa lạ thanh âm vang ở cạnh cửa thượng, âm lánh đến như một con rắn, phượng quân mạc danh cảm thấy thực không thoải mái, dùng da thú đem chính mình bọc lại bọc, mục dịch tim lặng nắm lấy tay nàng, khô rào ấm áp len lỏi nhập thân thể. 45 chương 45 nhị đại tù trưởng Tịch tôn biệt nữ rời đi mắt, nhấp môi một cái rác mở cửa đi ra ngoài, để kéo đám người khẩn trương tâm mới yên ổn xuống dưới, nàng nhạy bén giải thích, ta không có cái kêu ý tứ. Chỉ là dụng sĩ luận võ ngày mai liền bắt đầu, Lý Trụ Đại Nhân khẳng định rất nhiều chuyện, như thế nào còn sẽ có thời gian lại đây. Tối hôm qua như vậy quan trọng trường hợp đều không có thấy các ngươi tổ trưởng Lý Trụ đem lời nói ngừng ở này, ngụ ý có chút làm người nắm lấy không ra. Phượng quân từ kẹt cửa chung trong ra, nói chuyện nam nhân một đôi đơn phượng nhãn hẹp dài, thon dài hắc mi thoáng hướng lên trên nhẹ khơi màu, mi rác địa phương trường một viên thật nhỏ nốt chu sa, đẹp thi đẹp đó. Chỉ là quanh thân lộ ra một loại âm trầm lạnh leo ở mức khí chết, lệnh nhân sinh sợ. Lý trụ đại nhân, tối hôm qua ta coi gặp ngươi chơi đến nhưng vui vẻ, phân nữ vẫn luôn triền ở bên cạnh ngươi, ngươi cư nhiên còn có thời gian quan tâm chúng ta tụ trưởng. Đề kéo biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, còn thoáng toát ra nịnh nọt thụ sủng nước kinh. Lý trụ sắc mặt hơi trầm xuống đã là không vui, phát đệ xả đề kéo một phen, cười nói, nữ nhân lanh mồm lanh miệng, đại nhân chê cười. Kêu bộ ráng đảo có điểm giống trượng phu ở bảo hộ thê tử, phượng quân bọc ra thú cười trộm, như vậy trọng khẩu xã hội, nếu ngày sau thật xuất hiện chế độ một vợ một chồng, nhộn nhạo đề kéo sẽ với ai ở bên nhau đâu. Nàng chịu được sao? Không thấy cười. Lý trụ mị mị vốn là không lớn đôi mắt, nhìn chầm chầm hướng đề kéo, tối hôm qua, ta cây lang bộ lạc dũng sĩ nhưng có đem ngươi cấp hầu hạ thoải mái. Ta chính là thấy, một đám nam nhân kéo ngươi đi bên kia. Hán tay một lòng tay, lộ ra tới ngón tay thế nhưng cực kỳ tế bạch thon dài, có vài phần giống nữ nhân tay. Đề kéo né tránh nam nhi nhóm đầu tới nghi ngờ ánh mắt, lầm bẩm một câu, nơi nào so đến lên trời bắc bộ lạc nam nhân. Bực này với thừa nhận, các nam nhân nghiến răng nghiến lợi, đều oán hận mà trừng mắt đề kéo, thiên bắc bộ lạc nữ nhân vốn dĩ liền không đủ dùng, các nam nhân mỗi người nghẹn đến mức quá sức chờ đề kéo rũ lòng thương. Kết quả nàng cư nhiên cùng khác bộ lạc nam nhân, cũng không có để ý đến bọn họ. Lý trụ rũ mắt, không có đem châm ngòi nhục nhã thực hiện được sau đắc ý hiện ra ở người trước, tịch tôn liếc mắt một cái đảo qua đi, trong lòng hiểu rõ, hắn mắt lạnh leo hỏi các nam nhân, tối hôm qua, các ngươi nhưng có đem thần loại lưu tại khác bộ lạc nữ nhân trong thân thể. Các nam nhân đủ rũ cục đôi, thiên bác bộ rơi xuống đất bản tiểu nữ nhân ít người khẩu lại không nhiều lắm, mà khác bộ lạc người đều khinh thường bọn họ. Không có nữ nhân nguyện ý cùng bọn họ, có chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm thái đi chọc bọn hắn, nhục nhã bọn họ. Tối hôm qua lửa chạy cùng hoan, mặt ngoài là vì hiến tế Dũng sĩ luận võ, trên thực tế là cung cấp mọi người giải trí kết giao cơ hội, làm các dung sĩ ở chiến đấu trước phóng thích áp lực, thiên bác bộ lạc nam nhân lại mỗi người càng áp lực. Thích tôn cười, vậy là tốt rồi. Ta bộ lạc các dung sĩ thần loại, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện để lại cho nữ nhân khác? Đề kéo, tối hôm qua thu thần loại, nhớ dõi trở về hảo hảo dựng dục. Là áp lực không khí, quyết đoán chuyển thành thanh thoát. Không trượng rừng cây còn ở vào mẫu hệ xã hội hướng phụ hệ xã hội chuyển biến thời kỳ, các bộ lạc gian tranh đấu gay gắt, bất đồng bộ lạc nam nữ dựng dục ra tới con cái, thường thường đều là về nữ nhân mang về chính mình bộ lạc nuôi nấng. Các nam nhân một chút tức ấu, không sai. Bọn họ thần loại không thể cấp mặt khác bộ lạc nữ nhân. Như vậy sẽ chỉ làm người khác càng cường đại, bọn họ muốn lưu trữ cho chính mình nữ nhân, để kéo cùng nam nhân khác nhưng không có hại, không chuẩn có thể vì trong bộ lạc sinh hạ càng nhiều nữ nhân, tới dựng dục sinh mệnh cường đại bộ lạc. Tịch tôn hoàn mỹ phiên bản, lý trụ không khí không bực, âm âm trào phúng cười lạnh, thiên bác bộ lạc, thật là đáng thương. Bọn họ Tây lang bộ lạc nam nhân đông đảo, nữ nhân cũng không thể so nam nhân thiếu, mỗi một người nam nhân đều có thể phân đến một nữ nhân. Còn cái sớm đã không phải từ nữ nhân nuôi nấng chỉ có thiên bắc bộ lạc kia đáng thương vô cùng địa phương, nam nhân còn bị nữ nhân trưởng chơi ở trong tay. Nghe nói, nữ nhân kia là mới tới. Nguyên thủy rừng cây cá lớn nuốt cá bé, giống vượng quân loại này đều không phải là tứ đại bộ lạc sinh trưởng ở địa phương tân nhân loại, liền không ý nghĩa nàng cần thiết thuộc về cái nào bộ lạc, tứ đại bộ lạc đều có được bá chiếm nàng quyền lực, dựa theo không trượng rừng cây giống nhau lệ thưởng mới lạ đồ vật thường thường sẽ bị Tây lang bộ lạc chiếm lĩnh. Nếu, phượng quân bị phát hiện là mới tới, nàng sẽ rất nguy hiểm. Không nói đến mặt khác bộ lạc có thể hay không tranh đoàn nàng, Tây lang bộ lạc lý trụ chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng vương tha nàng. Hắn trước nay đều là chiếm bộ lạc cường đại tùy ý ở nhỏ yếu trong bộ lạc cường thủ hào đoạn, chỉ cần hắn coi trọng, liền nhất định phải lộng tới tay. Xuyên thấu qua kẹt cửa, lý trụ cặp kêu lạnh leo đơn phượng nhãn bắt phượng quân gặp qua lánh, gặp được quá hùng cũng coi như duyệt người hàng ngàn hàng vạn, nhưng vượng quân vẫn là lần đầu tiên đối thượng như vậy âm, bị như vậy một đôi mắt nhìn thẳng, tức khắc có loại bị xà bỏ quá sống lưng ước hàn chi ý, kêu cảm giác dị thường khủng bố. Nàng theo bản năng trôn tránh, rước lấy lý trụ đầy mặt châm trọng nữ nhân này cái đầu nho nhỏ, thân thể lại như vậy nhược, các ngươi thiên bắc bộ lạc vốn là suy nhược, còn quán thượng như vậy một nữ nhân, thật là trói buộc thật sự còn không bằng, đem nàng lưu tại ta tây lang bộ lạc. Vô sỉ cưỡng đọc hạ, hắn cư nhiên còn có mặt mùi đem thiên bắc bộ lạc nhục nhã một phen, tức giận đến mấy nam nhân xoa tay hầm hẻ, xuẩn xuẩn dục đánh người. Nghe nói ngoạn ý như này, rất nhiều thời điểm là không thể tin. Ta thiên bắc bộ lạc nữ nhân tuy thiếu, nhưng là ai có thể bảo đảm mỗi người gặp qua. Không cần ta mang một cái không có tới quá nữ nhân xuất hiện. Các ngươi tựa như cọp răng kiếm giống nhau nhìn chầm chầm con mồi không bỏ. Tịch tôn ánh mắt ngưng trọng, lại cười đến phong khinh vấn đạo. Lý trụ đại nhân như vậy vội vã muốn ta nữ nhân, chẳng lẽ là tây lang bộ lạc thiếu nữ nhân thiếu đến lợi hại. Chê cười. Ta tây lang bộ lạc sẽ thiếu nữ nhân. Lý trụ khe biến sắc mặt, chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi, đừng quên không trượng dừng cây quý củ. Như thế nào sẽ quên. Tịch tôn lệ ánh mắt, cung thỉnh tây lang bộ lạc lý trụ đại nhân nhất định phải nhớ rõ năm trước dũng sĩ luận võ đã từng ưng thuận hứa hẹn. Lý chủ ánh mắt thương động, nhớ tới năm trước dũng sĩ luận võ, thiên bác bộ lạc tân tấn tù trường, cái kia không bị bất luận kẻ nào xem trọng tuổi trẻ nam nhân. Tích tôn, hắn lấy một địch trăm, đại bại mặt khác bộ lạc sở hữu đối thủ, ở luận võ chung rút đến thứ nhất, chiếm hết phong cảnh. Kinh ngạc, kiên kỵ, kính nghệ, ngưỡng mộ, đủ loại cảm xúc đều là chỉ vì hắn tác động. Dựa theo luận võ trước ưng thuận hứa hẹn, hắn thành công vì lạc hậu thiên bắc bộ lạc đổi về tây lang bộ lạc mới nhất gốm sứ khí cùng đi săn công cụ, một cái ưu tú tuổi trẻ thủ lĩnh, bắt được tiên tiến nhất kỹ thuật, không khác như hổ thêm cánh. Hắn trương dương lãnh nạo, làm lý chủ có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, hắn đương trường ưng thuận sang năm tịch tôn nếu là còn có thể đánh bại mọi người, đem đưa tặng thiên bắc bộ lạc 10 cái nữ nhân hứa hẹn, đồng dạng, nếu là tịch tôn thua. Thiên bác bộ lạc nữ nhân cũng muốn từ hắn tùy ý cho lựa. Trận này tiền đặt cược đối thiên Bắc bộ lạc mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất, cũng là nhất thua không nổi, lý trụ muốn chính là hắn thua không nổi. Một con manh thú, người nếu là không có năng lực rút hắn răng nhanh chặt đứt hắn lợi trảo, duy nhất có thể làm chính là hủy hoại hắn xào huyệt, làm hắn không chỗ an thân, ngươi mới có thể kê cao gối mà ngủ. Thiên bác bộ lạc, nếu là lại thiếu 10 cái nữ nhân, sẽ hủy trong một sớm. 46 chương 46 luận võ quy tắc. Đây mới là lý trụ chân chính muốn kết quả, cũng là hắn định ra trận này đánh cuộc chân chính mục đích. Thích tôn quần nạo, đường trường gõ định. Hiện giờ xem ra, trận này đánh bạc, hắn còn thua không nổi. Đối mặt khiêu khích, lý trụ nhất phái nhẹ nhàng, kẻ hèn 10 cái nữ nhân, ngươi nếu có năng lực mặc cho ngươi chọn lửa tuyển, nếu là không có năng lực liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đi. Hắn xả lên quẹ miệng, Liết phượng quân âm âm cười. Cái loại này bị rắn độc theo dõi quái dị cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Một hơi đổ ở cổ họng tạp đến nàng rất khó chịu. mục dịch thân thể một dịch đem lý trụ ánh mắt cách trở. Tay không giấu vết mà nắm phượng quân. Tịch tôn nhướng mày cùng thiếu. Trong mắt tràn ngập nhất định phải được ngạo khí. Người nhớ rõ liền hảo. Đến lúc đó đem tuổi trẻ nhất nhất có thể sinh dưỡng nữ nhân cho ta chuẩn bị tốt. Thiên bác bộ lạc các nam nhân. Yêu cầu đâu? Lý trụ lên Đã là nhất âm ngoan trình độ, thiên bác bộ lạc hắn thật đúng là không thể buông tha. Tịch tôn cùng lý trụ đối chiến cực giống hiện đại xã hội Phú Nhị Đại cùng Phấn Nhị Đại so đấu, Phú Nhị Đại ủi vào có được tổ tiên ban cho phong phú tài Phú nhẹ nhàng ứng chiến, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, hắn sợ gì. Phấn Nhị Đại danh tiếng không đáng ngột xu, lương đeo toàn bộ gia tộc hy vọng ngoan cường kháng chiến, thắng liền quang tông rượu tổ, thua liền hai bàn tay trắng. Có lẽ vốn là hai bàn tay trắng Cố tình tôn nghiêm cùng cốt khí hắn thua không nổi, các tộc nhân hy vọng hắn thua không nổi. Tịch tôn trương dương mi hạ, am trầm tựa hồ sâu đôi mắt rộng lớn mạnh mẽ, hắn cốt khí tranh tranh mà nhẹ rũ đôi mắt, che khuất người khác nhìn trộm ánh mắt, tàng một khang bừng bừng giã tâm với ngực, che một gánh thật mạnh áp lực với trái tim, không có việc gì, hắn tới khiêng. Lý trụ đại nhân, thương nam bộ lạc cùng săn phía đông lạc thủ lĩnh đều ở hiến tế trên đài tê tiểu, liền chờ ngài qua đi. Một thu tráng nam nhân chạy tới một hơi nói xong, ánh mắt thường thường hướng để kéo ngó đi, còn cố tình ở nàng trước ngực bồi hồi. Ui, đôi mắt của ngươi hướng nơi nào xem? Phạt đệ cắn răng, nắm tay túm đến gắt gao, ngăm đen làn ra trương thỉ lực lượng. Xem nữ nhân, làm sao vậy? Ngươi nọ trừng phạt ánh mắt đầu tiên đầy mặt khinh thường, tối hôm qua, ta còn sờ qua đâu? Ngươi! Phạt đệ thao khởi nắm tay liền phải xông lên đi. Lý trụ chỉ vươn một ngón tay, ở phạt đệ trên người một chút, chống được hắn tới gần, hướng tịch tôn nói, một năm không thấy, ngươi người như vậy không hiểu quy củ. Tịch tôn ngưng mi, phất phất tay ý bảo phạt đệ lui ra, bộ lạc thủ lĩnh tụ tập ở hiến tế đài có việc. Ngươi cũng đi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Lý trụ rút về ngón tay, tại bên người nam nhân ra thu thượng leo vài cái, còn ghét bỏ mà quăng vài cái mới xoay người đi rồi. Quá mức. Thật muốn tấu ra hắn phân tới. Nhạc vật tức giận đến têu la, ở cùng phạt đệ đoạt đề kéo khi, hắn hận không thể nhiều tấu phạt đệ mấy quyền tốt nhất đem hắn đánh đến khởi không tới giường. Hiện tại thấy phạt đệ bị người khác khi dễ, hắn lại hận không thể thế phạt đệ hung hăng ra khẩu khí này. Sau lại ở phượng quân chỉ điểm hạ, hắn mới biết được loại này quỷ dị hiện tượng gọi là huynh đệ tình nghĩa. Tịch tôn dương tay ngăn cản hắn xúc động, cho ta lưu trữ sức lực, ngày mai luận võ khi, lại hung hăng làm. Hán bưu hàn nem xuống lời này, thẳng đến hiến tế đài, hán đảo muốn nhìn, luận võ gần lý trụ còn có thể chơi cái gì hoa chiêu. Lý trụ đông nhiên quay đầu lại, đúng rồi, muốn lại đây cần thiết mang lên mới tới nữ nhân. Hiến tế đài, một cái dùng hòn đá xây mà thành nửa người cao đài, bên cạnh dựng đứng hai căn cây cối cao to đĩnh bả tuy nghiêm, mặt trên khắc họa phức tạp giáp cốt văn cùng giã thu đồ đằng. Dễ cây chỗ bị các nữ nhân dùng khô giáo dây đằng cuốn quanh ra các loại cổ quái hình dạng, đây là cổ đại hiến tế đại nhất nguyên thủy mô hình. Đơn giản trong sinh hoạt, bọn họ ở dùng một loại phức tạp phương thức tới biểu đạt đối tự nhiên kính sợ, những cái đó đồ đằng tượng trưng cho bọn họ kính sợ thần linh, mạng đằng tác tượng trưng cho hy vọng, mạng đằng trên ở đồ đằng phía dưới, xảo rượu phối hợp ra các loại hình dạng, tượng trưng cho bọn họ chờ đợi hy vọng có thể dựa vào tự nhiên dựa vào thần linh tới thực hiện. Hiến tế, cúng bái, lễ rửa tội cùng với trọng đại hoạt động, đều sẽ ở hiến tế đại cử hành, bao gồm quan trọng hội nghị. Ở trong đám người, phượng quân im lặng mà đứng, tận lực đem chính mình hư hóa, một đường đi tới Tây lang bộ lạc tương so thiên bắc bộ lạc tiên tiến cường đại, kinh đến nàng. Nị ma đều là nguyên thủy bộ lạc chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Từ phong lúc kết cấu vững chắc tính, công cụ sử dụng tiên tiến tính, Lao động phân công ưu hóa tính, Thiên Bắc bộ lạc đều xa không kịp Tây Lang bộ lạc. Nếu Tây Lang bộ lạc là nước Mỹ, ngày đó Bắc bộ lạc còn chỉ là cách mạng trước Trung Quốc. Thật đáng buồn chính là, ta Trung Quốc ít nhất người nhiều lực lượng đại, cuối cùng dựa vào ngoan cường ý chí chiến đấu đem vạn ác chủ nghĩa đế quốc hết thể đuổi ra Trung Quốc cảnh nội, mà Thiên Bắc bộ lạc đâu? Nữ nhân thiếu, dân cư hi, hơn nữa trước tiên tiến vào dân cư tuổi già hóa thời kỳ. Nhìn tịch tôn từng bước một đi lên đài cao, Nạo khí lăng nhiên mà đứng thẳng ở lý trụ bên người, phượng quân tiểu tâm can đều run vài cái, thật muốn hỏi hỏi, hắn đây là nơi nào tới tự tin? Theo nàng quan sát, Tây Lan Bộ Lạc dân cư ít nhất là Thiên Bắc Bộ Lạc gấp 3, nhân gia xử lý người, chẳng khác nào một cái đoàn xử lý một cái doanh, phần thắng siêu tiêu. Ngày mai Thái Dương dâng lên thời điểm, sở hữu tham kiến dũng sĩ luận võ người đều đến nơi này tới tập hợp, trước hiến tế lại động thủ. Tháng lợi người trừ bỏ có thể được đến ta tây lang bộ lạc 10 cái nữ nhân, còn có lý trụ tự hào câu tay, chỉ hướng về phía bên người trung niên nam nhân trong tay trường côn. Đó là một đồng sao. Lý trụ, chúng ta đại thật xa chạy tới, ngươi liền dùng này ngoạn ý có lệ chúng ta sao? Không đúng, các ngươi xem một đồng đỉnh, có một cái giống cục đá giống nhau đồ vật, nhưng là thoạt nhìn so cục đá sắc bén nhiều. So khóc ánh mắt cơ linh, hắn hương phấn đến kêu to. Phượng quân hiếp mắt tránh đi ánh mặt trời, rõ ràng thấy kia trường côn đỉnh đồ vật rõ ràng là thiết khí. Nhớ rõ ngày đó tịch tôn lột ra thú dùng chỉ là cấp thấp đồng khí, Tây Lan bộ lạc đã sẽ đúc thiết khí, mà thiên bắc bộ lạc người còn liền thiết khí là thứ gì cũng không biết, loại này trên lệnh có thể hay không quá lệnh người khủng hoảng. May mà, mặt khác bộ lạc người cũng không hiểu, lộ như vậy tự phụ nam nhân, đều vây quanh qua đi cầm kia ngoạn ý lại sờ lại xem. Lý trụ làm người bắt một đầu lợn rừng tới, phất tay ý bảo đem lợn rừng bung ra, liền ở lợn rừng khắp nơi chạy trốn trong ngáy mắt, hắn đôi tay nắm lấy cột lấy thiết trường côn hướng về phía lợn rừng bụng một thọc. Ngao! Thê thảm thú giống mang theo gần chết tuyệt vọng cảm, lợn rừng rơ lên móng trước ở không trung loạn đặng vài cái, vì trọng thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất, bị gậy gỗ vô tình xuyên thấu cái bụng chảy ra một đại chảy đỏ tươi mau tới. Phượng quân nhíu mày quay đầu! Không cẩn thận thoáng nhìn tịch tôn trong mắt chợt lóe mà qua thị huyết, nơi đó mặt cất giấu nhất định phải được, nàng đoán kia đồng khí không chuẩn chính là hắn ở luận võ chung được đến, mà này thiết khí nhìn dáng vẻ của hắn, cũng một hai phải không thể. Tiếng kinh ngạc sau, một mảnh yên tĩnh. Lý trụ ở hiến tế đài đỉnh cao nhất chậm rãi câu môi, cái này hiệu quả hắn thực vừa lòng. Phượng quân vừa vặn bắt lấy hắn kia mặt cười, hiểu rõ hư lệnh, loại này chiêu số tương đồng với quân sự diễn tập. Đem tiên tiến nhất vũ khí lôi ra tới lưu lưu, có thể tăng cường quốc dân tự hào cảm, lại có thể cho đối thủ quốc lấy uy hiếp, nhất tiến xong điều việc. 47 chương 47 dùng máu tươi hiến tế Lấy nước Mỹ cá tính, phòng trừng còn sẽ nhân cơ hội lấy ra nhiều lần thứ tiên tiến vũ khí đổi mấy cái tiền tiêu hoa, dù sao tiên tiến vũ khí đã có thể xử lý nhiều lần thứ tiên tiến vũ khí mấy chục lần, tiểu quốc gia bắt được vũ khí, khả năng cũng chính là sử dụng sử dụng. Còn không hiểu đến mô phòng đâu tư lý trụ cách làm tới xem Hắn hẳn là muốn đem này vũ khí hạt nhân Làm lần này luận võ chiến lợi phẩm Lấy trương hiển hắn rộng lượng hào khí Dù sao gang này ngọn ý Không phải bắt được một khối thiết khí Là có thể cân nhắc ra tới Được tiện nghi còn khoe mẹ sự Đổi làm là nàng, nàng cũng làm Nàng tay háo xuống tay Ở trong đám người không sao cả cười cười Về gang sao Nàng nhưng thật ra nghiên cứu quá một chút ra lông Ở đám người ngoe nghe dục dịch, mọi người muốn biết đáp án nghĩ đến tâm ngứa khó nhịn khi, Lý Chủ mới tự hào tuyên bố, đây là thiết. Là so đồng thao lợi hại hơn vũ khí, ai nếu có thể trở thành đệ nhất dũng sĩ, cái này lợi hại vũ khí, liền thuộc về ai? Hoa Ngao, xúc động gầm rú, toàn bộ hiến tế trên đài hạ tràn ngập nam nhân hiếu chiến ba chiếm, phượng quân xác định chính mình suy đoán không sai, thanh triệt linh động hai tròng mắt nhẹ rũ cất dấu cười lạnh Một dịch tiến đến nàng bên thai nói, tịch tôn đã nhắm vào nó. Phượng quân ngước mắt, hắn dùng đồng thao không cũng có thể đem cọp răng kiếm xuyên thấu sao. Này thiết khí bất quá là xuyên cái heo, không cần phải vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi liều mạng. Nàng biết tịch tôn thương còn có ảnh hưởng, lại không biết tiền đặt cực còn có 10 cái nữ nhân. Luận võ quy tắc là cái gì? Ở người khác hưng phấn ảo tưởng hết bài này đến bài khác ghi, tịch tôn nhất thanh tỉnh. Hắn tới là muốn bắt đến hắn phải biết rằng sự, đến nỗi cuối cùng này đó chiến lợi phẩm thuộc không thuộc về hắn, không phải hiện tại so đo sự. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này lượng lượng đối chiến, thua hai cái bộ lạc tái chiến, vẫn là thua bộ lạc đảo thải bị loại trừ, trước tiên trở về chuẩn bị dê bò heo chó còn có nữ nhân đưa lại đây. Lý trụ thanh âm trong sáng, tự tự rõ ràng vô tình. Ý của ngươi là bộ lạc gian đối chiến, mà không phải cá nhân. Tịch tôn rét lạnh mắt, lý trụ lời ít mà ý nhiều, mỗi cái bộ lạc phái ra 3 người ngay sau đó ghép đôi luận võ, tam chiến 2 tháng định tháng thua. Hảo, lộ vui mừng khôn xiết Ai không biết thiên bắc bộ lạc suy nhược, mỗi năm dũng sĩ luận võ thiên bắc bộ lạc đều là chiều cống nhiều nhất một phương. Nếu không phải ra một cái tịch tôn có vạn phu mạc địch chi dũng, nơi này nào có thiên bắc bộ lạc nói chuyện phân. Luận võ quy tắc sửa lại, tịch tôn lại cường cũng vô dụng võ nơi cứ như vậy hắn còn sợ bại bởi tịch tôn sao. Mặc dù hắn thua, chỉ cần trong bộ lạc người khác có thể thắng, bọn họ cũng có thể thắng qua thiên bắc bộ lạc. Hắn bước lên đôi lông mày, đắc ý rào rạt nhìn chầm chầm tịch tôn. Tịch tôn ánh mắt đốn trầm, khoe miệng lại phiếm lương bạc ý cười, lộ, ngươi mặt như thế nào xưng lên. Hắn ánh mắt phi thường cố tình mà hướng thương nam bộ lạc mọi người nhất nhất đảo qua, không buông tha phân nữ, tới một đám tò mò ánh mắt, vây xem. Nóng bỏng vây xem chung. Lộ Đại Thương mặt mũi, ngày ấy khiếu sự trăm triệu không thể tiết lộ, nhưng nhìn xem thương Nam Bộ Lạc 38 người, mỗi người mang sưng có bảo thật sự mất mặt. Hắn hận đến ngựa răng, Tịch Tôn, có công phu tại đây múa mép khô môi, còn không bằng trở về kiểm kê một chút, nhìn bầu trời Bắc Bộ Lạc có bắt hay không đến ra 10 cái nữ nhân chiều cống. Ta Bộ Lạc nữ nhân, trước nay đều không phải dùng để chiều cống. Tịch Tôn nhếch miệng cùng thiếu Ta đạo có điểm lo lắng thương nam bộ lạc nữ nhân đều là như vậy xương đầu xương mặt, chúng ta chướng mắt. Ngươi lộ tự phụ, luận âm ngoan đấu không lại tịch Tôn, liền mồm mép cũng không bằng hắn lưu loát, hắn tức giận đến mặt mũi trắng bệ. Lý trụ uy nghiêm ho nhẹ, xinh đẹp đơn phượng nhãn triều tịch Tôn đã qua, mới rời đi ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm dưới đài, hắn thon dài thắng nữ tử tay xa xa một lòng tay, "Ngươi, đi lên." Tả Hữu nhìn quanh, sắp nhận bị điểm danh không phải bên trái để kéo. Càng không phải bên phải mục dịch, Phượng quân mới nhàn nhạt cười lạnh, nàng đã cố tình hư hóa chính mình, bất đắc dĩ này không phải đợi ép, không có cường đại hư hóa công năng, càng không có mùa sẽ có thể đánh, nàng vẫn là bị phát hiện. Nàng bất động, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Ngón tay kia chiều nàng ngéo một cái, Mỹ Nam xà âm âm cười, lại đây. Phượng quân rũ mắt bạo nộ, nhị mạ tích. Trung giải nhất cũng không nàng vận khí tốt, phân nữ một mình đấu chỉ nàng. Này Mỹ Nam xà cũng chỉ nàng, nàng còn không phải là cái mới tới sao? Đến nỗi nơi trốn đối trọi gay gắt sao? Quá không có tiếp nhận mới mẻ sự vật tuổi trẻ tâm thái. Nàng còn không phải là tịch tôn ôm tới nữ nhân kia sao? Trước kia trước này chưa thấy qua. Săn phía đông lạc người ở nghị luận. Hình như là tịch tôn ở trong rừng cây nhạt được. Thây lang bộ lạc người ở biệu đạt. Thương nam bộ lạc người ở cười lạnh, còn hảo bọn họ ngại với mặt mũi Không có đem Phượng Quân năng lực tiết lộ, nếu không nàng chỉ biết càng nguy hiểm. Lý Trụ chờ đến không kiên nhẫn, chiều dưới đài mấy cái tráng hán một đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đem Phượng Quân dẫn tới, Mục Dịch nhận thấy được không đúng, ở Phượng Quân trước người một chán, Lý Trụ đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngày mai dung sĩ Luân Võ, dựa theo quy củ này hiến tế đại yêu cầu dùng máu tươi tới tế, mới có thể giảm bất thương vong. Ngộ ý, lại rõ ràng bất quá. Một dịch cắn chặt hàm răng, nắm tay niết đến tranh tranh rung động thiên Bắc bộ lạc sở hữu các nam nhân đều vây quanh ở phượng quân bên người, không có tủ trưởng chính là mệnh lệnh bọn họ không thể làm bất luận kẻ nào dễ dàng động thiên Bắc bộ lạc nữ nhân. A ở nhất trí đối ngoại thời khác, bọn họ mới chân chính đem phượng quân coi như là thiên Bắc bộ lạc nữ nhân. Đây là muốn động thủ sao? Lý trụ thon dài đầu ngón tay mơn trớn trơn bóng cảm kia nghiêng nghiêng hướng về phía trước kéo khỏe miệng tà ác công trầm. mục dịch cắn răng, không dám nhiều lời, mang theo mong đợi ánh mắt dừng ở tịch tôn trên người. Xem kịch vui người, khẩn trương thương tiếc người, đắc ý rào rạt người đều đang chờ đợi tịch tôn một cái kết quả, hoặc là xá nữ nhân đổi an bình, hoặc là bảo nữ nhân ném an bình. Hắn cặp kia thơ mắt, tựa tôi thiên sơn hàn băng chi thủy lãnh, hắn nhàn nhạt dương mặc mi từ hiến tế trên đài đi xuống, một tay nắm lấy Phượng quân, đi, Phượng quân ngây người, đã bị hắn lôi kéo thượng hiến tới đài, nàng liền như vậy đứng ở mọi người trước mặt, tựa như bị đèn tụ quang chiếu, hư hóa mồ xái đều bị tuyên bố không có hiệu quả, nàng siết chặt tịch tôn tay, chẳng lẽ nàng cảm giác sai rồi. Rõ ràng có nguy hiểm tới gần. Nếu thực sự có nguy hiểm, tịch tôn còn sẽ đem nàng thân thủ đẩy đến nguy hiểm nơi đầu sóng ngọn gió sao. bản năng, nàng tin tưởng vững chắc hắn sẽ không, nói không nên lời nguyên do tin tưởng. Ý thức được chính mình thế nhưng hoàn toàn đã không có cảnh giác Đi vào cực độ nguy hiểm trạng thái Phượng quân tâm hơi khẩn thần sắc cũng ngưng trọng Tịch tôn cho rằng nàng sợ hãi trở tay đem nàng bao vây ở khô giáo ấm áp lòng bàn tay chấn an cười Lại ngước mắt kêu ý cười thu liễm sạch sẽ Xuất khẩu thanh âm khẩn sát Lý trụ đại nhân đây là muốn lấy nàng hiến tế Không trượng quy củ Lý trụ thu hồi đánh giá phượng quân ánh mắt Nhất phái chính khí lâm nhiên Tịch tôn lạnh lùng bật cười kia hung ác đôi mắt ẩn dấu băng đao, vừa nhấc mắt liền bay vụt đi ra ngoài, nơi nào tới quy củ muốn ta thiên bắc bộ lạc nữ nhân hiến tế. Liền tính ở thiên bắc bộ lạc nhất suy nhược thời kỳ, cũng không có người dám. Nàng là thiên bắc bộ lạc sao? Lời này đúng vậy lộ gào. 48 chương 48 nàng, ta ném không dậy nổi. Thích tôn quần ngạo, nàng là của ta, tự nhiên chính là thiên bắc bộ lạc. Ai nếu muốn, có bản lĩnh liền thắng luận võ, hỏi ta tới bắt. Hảo. Lý trụ thật dài dương dọng. Lộ ôm ngực châm trọc cười to. Tịch tôn, ngươi như vậy kiêu ngạo sẽ không sợ thua quá thảm, liền tồn tại thể diện đều không có. Ngươi nghĩ tới ngươi kết cục sao? Thương nam bộ lạc tủ trưởng đại nhân. Tịch tôn cùng hắn gặp thoáng qua, khinh thường cười lạnh, một câu lại chọc chúng thương nam bộ lạc tử huyệt, chắc đến lộ phẫn nộ khó làm. Phượng quân cười khổ lắc đầu. Nam nhân này phân kiêu ngạo trình độ cùng niên thiếu vô chi khi nàng tường tự trình độ cao tới 80%, có đôi khi tưởng nói cho hắn, quá kiêu ngạo khó tránh khỏi có hại. Nghĩ lại lại tưởng, thiên bác bộ lạc nơi trốn kém một bậc, hắn nếu không kiêu ngạo chút, tộc nhân càng khó có tin tưởng ở trong rừng cây ngầm đầu. Bị hắn ôm lấy kiêu ngạo mà đi ngang qua mọi người, phượng quân suy nghĩ, nam nhân, hy vọng lần này luật võ, ngươi có thể có cũng đủ năng lực chống đỡ ngươi kiêu ngạo. Ngươi nếu không có, dùng hết toàn lực, ta cũng giúp ngươi. Nàng chưa bao giờ là thích cho mũi vào chuyện người khác người, sự không liên quan mình cao cao treo lên là nàng cá nhân tắc phong thiên sập xuống chỉ cần không áp đảo trên đầu mình, nàng đều sẽ không dương mắt nhìn, mặc danh nàng đảo lòng nhiệt tình đi lên. Nàng dương mắt, thật sâu ngưng một tay ôm chính mình tung hoành ở trong đám người nam nhân, bắt đầu nhìn không thấu chính mình tâm tư. Tôn! Đám người nhất phía cuối! Nũng nỉu tiếng hô vang lên, tịch tôn mày không giấu vết vừa nhíu, xả phượng quân bước nhanh rời đi. Tịch tôn, thanh âm tái hiện, đã có vải tia không căm lòng. Phượng quân nhìn không được quay đầu lại đi xem, tầm mắt xuyên qua mấy cái, mới đối thượng một trường tiểu tiếu mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ, nhò nhọn cằm, miệng anh đào nhỏ bị tuyết trắng hàm răng khẽ cắn. Một đôi trời sinh ngông lung hai mắt đấm lệ đáng thương hề hề mở to, khiếp nhược nhược nhìn nàng. Kia tế liêu đỡ phong vòng eo. Cánh tay đùi tế mà trường, vốn là mảnh mai tiểu xảo nữ tử, đứng ở một đám trung gian càng hiện yếu đối mong manh, hết sức chọc người thương thiếp. Như vậy tinh xảo nữ tử, ở nguyên thủy bộ lạc nhưng hiếm lạ thật sự. Còn muốn nhiều xem vài lần, đầu bị cưỡng chế tính mà xoay qua đi, tiêu ngạo nam nhân còn rất bá đạo, trở về. Nàng nhó miệng, như vậy khẩn trương làm gì? Quyết đoán cho rằng có gia tình. Hắn ôm lấy nàng eo, không cho phân trần đi nhanh hướng phía trước tiến. Phía sau vẫn luôn có nhỏ vụn bước chân đi theo, thịt tôn bước chân từ trước đến nay thực mau, cùng hắn song song hành tẩu thời gian trường điểm, nàng đều sẽ cảm giác gian nan, cái kia lâm mội mội nữ tử như vậy đi theo, nên ăn nhiều lực. Phượng quân vừa định quay đầu lại, đồng nhiên bị tịch tôn tùng ra ôm ấp, hắn đẩy đẩy nàng phía sau lưng, người đi về trước. Thì ở phía sau bối lực đạo không lớn, nàng lại cảm giác được đau đớn, cắn răng một cái không có quay đầu lại chừng hắn, tút cái gì túm. Một dịch liền đi theo bên cạnh người cách đó không xa thấy thế vội vàng lại đây Tịch Tôn người làm mướn người trước đem nàng mang về tịch Tôn ném xuống một câu xoay người trở về đi đi rồi vài bước lại nghĩ tới cái gì tới chạy mau vài bước đuổi theo phượng quân ba ba dặn gió nói nhớ rõ đem dược cấp ăn Phượng quân nhướng mày cười lạnh có cái kiểu Mỹ nhân khuynh tâm tương trở Tịch Tôn còn có thể nhớ rõ nàng thật là thụ sủng nữ kinh người đây là cái gì ánh mắt Tịch tôn bất mãn, nhéo nhéo nàng mặt. Phượng quân thực bực bội, một phen trụt bay lang trảo, đi xa điểm, đi sở người kiểu mỹ nhân đi. Cao thâm khó đoán hán ngữ làm tịch tôn sở không được đầu bóc, chỉ cảm thấy giá đồ vật phản ứng quá kỳ quái. Quay đầu lại nhìn xem cắn môi yên lặng chờ ở một bên nữ tử. hắn rôi tay tưởng sờ phượng quân, bị nàng đẩy ra, bóng đèn loại này việc, ta là khinh thường. Luế! Phượng quân xoay người rời đi, bước chân thức cấp, có vẻ có ti hôn đột. Nàng như thế nào? Thích tôn nghĩ hoặc, hỏi bên người mục dịch. Mục dịch khóa chặt tú chi mi, đảo đều không phải là bởi vì phượng quân kỳ quái, mà là bởi vì nàng kia, một năm nàng còn. Thôi, thích tôn hẳn là có chừng mực đi. Vô vô vai hắn, mục dịch vội đuổi theo hỏa tốc thoát đi hiện trường phượng quân, Tây Lang Bộ là không hiểm, nàng nhưng đừng xảy ra chuyện gì. sao ngộ người xưa, dư tình chưa xong, cốt chuyện này, thật mẹ nó cầu hết. Phượng quân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục buồn đầu hướng phía trước đi, này trọng khẩu mảnh đất, tịch tôn thân là thủ lĩnh, mọi việc đều có ưu tiên lựa chọn quyền, thiên bác bộ lạc nữ nhân lại thiếu, cũng không phải ít hắn phân, không chuẩn hắn lao nhân ra đã sớm cùng người mấy trăm lần. Nàng liền ngẫm lại đều cả người nổi da gà. Tâm tình bực bội một trận thắng qua một trận, phượng quân sớm đã quên tịch tôn ngây ngô bộ ráng, nhận định hắn tuyệt không đơn thuần, sau đó càng thêm bực bội kia không phải thiên bắc bộ lạc nữ nhân sao. Bô bô, chúc chắc khó hiểu không trượng ngữ là xa lạ thanh âm cùng ngữ khí, phượng quân ngước mắt vừa thấy, ta lặc cái đi. Ra cửa gặp được quỷ, này mấy cái xương bánh bao mặt nam nhân, còn không phải là nàng thọc tổ ông vò vẽ trực tiếp người bị hại sao. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, phượng quân nắm tay đã căng thẳng, tùy thời chuẩn bị kiên quyết xuất kích. Nàng thế nhưng một người. Thương nam bộ lạc nam nhân bắt đầu hưng phấn. Phượng quân ôm ngực, kinh ngạc trừng mắt không có phát ra cửu hận một đống nam nhân, gặp được kẻ thù chuyển kiếp bọn họ cư nhiên còn có tâm tư nói chuyện hiếm Là nên khen bọn họ lòng dạ rộng lớn, hay là nên mắng bọn họ không đầu không đuôi Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt là không tồi, nhưng nam nữ gặp nhau lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. tạp mi tầm mắt dừng ở phượng quân trên người, nữ nhân này thế nhưng có thể đánh bại phân nữ, nàng khẳng định so phân nữ lợi hại. Người muốn thử xem. Thoà bố hỏi hắn. Người không nghĩ thử xem. Hắn hỏi lại. Tưởng. Giữ lại 9 nam nhân đồng thời trả lời. Lại ngại dài dòng bùm bùn Một đám nam nhân vây ở một chỗ. Lung tung rối loạn nói cái gì đó điều ngữ. Nàng tưởng nhân cơ hội trốn. Nhưng mới phát hiện nàng một cái khó chịu. Túi đầu buồn đi thế. Nhưng đi ra thôn xóm vào nhầm rừng rậm. Lôi thời. Này mênh mang rừng cây nàng muốn hướng nơi nào lưu. Lộng không hảo gặp gỡ manh thu gián độc còn không bằng này đàn dân bản xứ người dễ đối phó. Còn không phải là 10 cái chỉ hiệu sử dụng tệ mạnh nam nhân sao. Nàng còn không bỏ ở trong mắt. Phượng quân nắm tay nhéo, đốt ngón tay rắc rung động, uy, các người rốt cuộc ai trước. Không coi là tiêu chuẩn không trượng ngữ, nhưng nàng tin tưởng mỗi cái nam nhân đều có thể nghe hiểu, vì cái gì bọn họ đều giống xem quái vật giống nhau trừng mắt nàng. Chẳng lẽ, nàng khẩu âm còn chưa đủ tiêu chuẩn. Nghe thấy không? Các ngươi nghe thấy không? Hoa bố sợ chính mình ảo giác. Tạp ni rắn chắc mặt đèn tràn đầy kinh ngạc, nàng hỏi chúng ta ai trước, quả nhiên so phân nữ còn muốn lợi hại. Các nam nhân trao đổi mấy cái ánh mắt, nếu không, chúng ta cùng nhau. Nói, mấy người vây quanh đi lên. Ui, các ngươi cút cho ta xa một chút. Phẫn hận nhìn chầm chầm ba chân bốn cẳng nhào hướng chính mình một đống nam nhân, phượng quân cao mày thấp rộng quát lệnh, nha. Nàng quá xem nhẹ này đàn dân bản xứ người dã man trình độ Hoành chân phi quét Có thể đả đảo một cái Còn có cái thứ hai Tiếp tục đả đảo tiếp tục thượng 10 cái cậy mạnh mười phần cường tráng tựa châu rừng nam nhân Bám giết không tha mà vì sự nghiệp phân đấu Suốt cao mới vừa lui phượng quân dần dần sức cùng lực kiệt Một cái không lưu ý bị tạp ni ôm lấy eo 49 chương 49 vung tay đánh nhau Một Ta bắt được nàng A ah, ha ah, ah, ha ah. ha Nam nhân Hưng phấn gầm rú, đâm thủng nàng màng thai, trở tay ở hắn trên lưng một chảo, một cái màu đỏ tươi huyết dấu tay, phượng quân phỉ nổ, ní mạ thích, vừa lúc không kiềm cắt móng tay. Tập ni đau đến đảo chịu khí lạnh, cánh tay không hề có bông ra dấu hiệu, hắn càng thêm hưng phấn khó làm, nữ nhân hảo dã Kêu đến nam nhân khác vội vàng liền nhào tới. Phượng quân nghiến răng nghiến lợi, dây rùa đã tuyên bố mất đi hiệu lực, chẳng lẽ nàng liền phải hủy ở này bọn đàn ông trong tay cấp lao nương cút ngay. Hoa bố độc thủ một trảo, trực tiếp đem nàng mắt cá chân hướng hai bên một kéo đè lại, phân nữ ở chúng ta trước mặt đều không bọc ra thú, ngươi bọc cái gì bọc. Này tư thế đối nữ nhân mà nói, là nhất không có cảm giác an toàn, hơn nữa đối diện 10 cái nam nhân, phượng quân không hoảng sợ là gạt người. Nàng ngón tay đều đang run rẩy, đưa hoa bố nhắc lên nàng ra thú kêu một khắc, nàng gần như tuyệt vọng. Nơi này không phải thiên bắc bộ lạc, Bọn họ cũng không phải thiên bắc bộ lạc đám kia đơn thuần nam, nơi này là tây lang bộ lạc địa bàn, không có người sẽ cứu nàng, thương nam bộ lạc nam nhân mới là chân chính, một đám súc sinh. Đồng nhiên, còn muốn miệng khởi đám kia như hổ rình mồi thiên bắc Thú nam, liền tính muốn bọn họ ít nhất còn hiểu đến trưng cầu nàng ý kiến, sẽ không thật chơi loại này ti tiện tiết mục, chính là tưởng niệm vô dụng, giờ phút này rừng rầm không người, ai cũng cứu không được nàng. Liên ở Hoa Bố thoát đi nàng ra thú váy trong nháy mắt, kêu bị phóng thích mà ra chân phi thiên đảo qua, chân thẳng đánh Hoa Bố mặt, hướng yếu ớt nhất đôi mắt tập kích mà đi, Hoa Bố tránh loe không kịp, sau này một đảo áp vai nhào lên tới ba nam nhân, chính là hiện tại. Phượng quân ôm ngực, trên mặt đất một trận mánh lăn, quả nó bùi gai dày đặc, trước lăn ra nam nhân vòng vây lại nói, nếu không, nàng thật sự sẽ bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa Lan, lại lan. Còn ở lăn, tựa hồ rừng không được tới, phượng quân lúc này mới kinh giác nàng vị trí chính là một cái sườn dốc, như vậy một hồi loạn lăn xuống nàng vừa lúc liền cái kia sườn dốc thuận thế mà xuống. Bị nàng biu hàn phát huy kinh sợ trụ nam nhân, phục hồi tinh thần lại sôi nổi phát ra kêu sợ hãi, nữ nhân điên rồi sao? kia phía dưới là huyền ngai. đương thân thể thất bại trong ngáy mắt, phượng quân cũng mắng xuất khẩu thế nhưng là cẩu hết hai chữ, lại ngội truy huyền ngai, nhị mạ tích còn có gì cẩu huyết cốt truyện, sân cái này thời cơ, toàn bộ thượng. Sì, tan vỡ thanh âm thập phần quỷ dị. a này thanh tiêu sợ hãi, tới trì độ chút, hơn nữa ở người bình thường trong mắt cái này kêu là không thể hiểu được, trời cao rơi xuống cường đại không trọng cảm ngươi không gọi, bất quá là nhánh cây quát phá áo ra thú, ngươi kêu cái gì kêu? Nhánh cây đi ngang qua mà qua, vừa lúc đem quần áo trọn phá, lạnh căm căm, Nàng cứ như vậy lỏa treo ở ly đáy vực 3 mét xa nhánh cây thượng, trên người rách nát ra thú, lung lay sắp đổ. Đầu hạ thiên, trong sơn cốc có sương mù, sương khói bao phủ chính là đem không đến 9 mét vách núi ngụy trang thành vạn trượng huyền ngai. Tịch tôn ở sườn dốc thượng nhặt được cặp kia số đo thiên đại dây mây dài khi, kia trương lánh lệ mặt tức khắc băng hàn mấy chục độ, thơm mắt đỏ bừng, phiếm nồng đậm sát khí. Nàng có thể hay không đã? Một dịch mãn nhãn đau xót cơ miệng. Tịch tôn không tiếp thu loại này vô vị suy đoán, đem dây mây dày hướng trong lòng ngược một tắc, hàn đôi mắt giống giận, lập tức trở về, thiên bác bộ lạc không thể xảy ra chuyện. Người đi đâu? mục dịch đuổi kịp một bước, tựa bàn thạch kiên nghị, tìm phượng quân, ta cần thiết đi. Người không thể đi, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Tịch tôn lạnh lùng phản bác, ném nàng một nữ nhân, thiên bác bộ lạc ném đến khởi, mà trận này luận võ, chúng ta ai đều thua không nổi. Huyền ngai chiều sâu lấy bọn họ hiện tại đếm hết năng lực còn không thể đủ tính toán, đủ để thấy được từ sần dốc đến đáy vượt khoảng cách có xa lắm không. Tịch tôn muốn đi xuống tìm người, chỉ hoan luận võ là vô cùng có khả năng. Bộ lạc ném thủ lĩnh, liền rốt cuộc ném không dậy nổi vu yề, dù sao cũng phải có cái có thể làm chủ. mục dịch cười lạnh vậy ngươi còn đi. Nàng, ta ném không dậy nổi. nhưng hắn tuyệt nhiên buôn tẩu bóng dáng. Nói năng có khí phách ngôn ngữ còn ở bên thai quanh quẩn, một dịch đau khổ câu môi, hảo một cái thiên bắc bộ lạc ném đến khởi, ngươi ném không dậy nổi. Hắn xoay người rời đi, cùng hắn tương bội phương hướng, chẳng lẽ, ta liền ném đến khởi. Đáy vực, không giống ở sần dốc thượng nhìn đến thâm, từ một cái khác phương hướng xuống dưới một dịch, đại đại nhẹ nhàng thở ra, mê loạn trong rừng cây, hắn khắp nơi tìm kiếm, không có nghĩ tới muốn so tịch tôn trước một bước tìm được nàng. Tâm tâm niệm nghiệm chỉ cầu nàng bình an. Bình an liền hảo, cái gì đều sẽ không so đo. dựa gần vách núi bên cạnh, một tấc một tấc tìm kiếm, cuối cùng là không có một tia dấu vết để lại, hắn lại vui sướng lại tuyệt vọng. Vui sướng chính là có lẽ Phượng Quân cũng không có rớt xuống vách núi, thông minh như nàng thành công đào thoát. Tuyệt vọng chính là nếu nàng bị giá thú ngẩm đi rồi. Hắn không dám như vậy tưởng, tưởng tượng liền phổi đều đi theo có rút đau đớn. Ôn nhuận đôi mắt bị thứ gì ướt nhẹp. Hắn vội vàng túi đầu dùng sức chớp đôi mắt, cái loại này chua suốt cảm giác tự phụ thân qua đời, sẽ không bao giờ nữa từng có qua, đột nhiên đánh út lại hắn đã không thích ứng Liên ở túi đầu trong nháy mắt kia, trên mặt đất rách nát ra thú đâm vào hắn tróng mắt, quen thuộc giã báo hoa văn bất chính là phượng quân mặt ở trên người kia kiện sao. Kích động qua đi, vô tận khẩn trương, nàng người đâu. Đưa mắt nhìn bốn phía, trống vắng rừng cây bủi cây cao lớn cỏ dại dày đặc. Ở vân che vụ nhiễu rừng rậm chỗ sâu trong thấp vang dã thú thở dốc Tiên tĩnh như là một cây thứ chất ở lỗ thai ho ng ngon bằng thêm bất an kêu to không lưng nhặt lên ra thu thượng có điểm điểm vết máu thực đạm lại đánh sâu vào hắn chóng mắt toàn chướng đến lợi hại hắn Nếu có thể sớm một chút đuổi theo nàng nàng tuyệt đối sẽ không tao ngộ này đó bị nam nhân vây công lại rơi xuống vách núi năng lượng cường đại nữa nữ nhân cũng nên sợ hãi đi giờ phút này hắn chỉ nghĩ tìm được nàng Đem nàng ôm vào trong lòng, nói cho nàng đừng sợ, hắn ở. Phượng quân. Khắp nơi buôn tẩu, mỗi một cái chỗ rẽ mất mát cơ hồ ma hết hắn hy vọng, chạy trốn sức cùng lực kiệt, hắn dừng lại bước chân ngửa mặt lên trời thét dài, sở hữu áp lực dưới đáy lòng chỗ sâu trong cảm xúc theo này một tiếng, phiêu tán ở trong không khí, tịch liêu áp lực tưởng niệm khát vọng, phức tạp tình tố kết thành một trường vóng, che trời lấp đất. Phượng quân vành thai vừa động. Ở tịch tôn trong lòng ngực mở hai tróng mắt, nàng khàn khàn không ra gì thanh âm thấp thấp. Tịch tôn, ai ở kêu ta? Ấn. Tịch tôn nâng đầu, động tác lại một tia không có tạm dừng, thân mắt ngã vào nàng trong chẻo lốc xoáy giữa, đem nàng khắp nơi nhìn xung quanh đầu xoay qua tới, ngăn, đừng động những cái đó. Nhất làm hắn hương phấn khó qua chính là giá đổ vật đắp lại, tuy rằng không coi là nóng bỏng, ít nhất không có cự tuyệt, thân mật liền tại đây một cái chớp mắt chi gian. Hắn như thế nào nguyện ý bị mặt khác dâu riê đổ vật chỉ hoãn. Vừa mới còn loáng thoáng ở trong không khí tràn ngập tiếng nói, giờ phút này liền rõ ràng vang ở bên người cách đó không xa, mất mà tìm lại vui sướng, không thể tin tưởng kinh ngạc, chua xót cô đơn, tuyệt vọng đau xót, cảm xúc phức tạp trình độ tuyệt không thấp hơn phía trước. Nặng chíu, đè ở người nghe trái tim. Phượng quân nhược nhược co rụt lại, ngượng ngùng trình độ đã giáo nàng không chố dung thân, tịch tôn lại bình tĩnh. Lạnh lạnh quay đầu một đôi sắc bén mắt có thể bay ra băng đao, tức khắc hạ nhiệt độ mấy chục độ, không nhìn thấy đang làm gì sao. Chạy nhanh tránh ra. 50 chương 50 vung tay đánh nhau. 2. mục dịch ngốc tại chỗ, ràng có thân thể căng chặt trình độ so thịt tôn càng sâu. Hắn cả khuôn mặt hồng như là muốn tích xuất huyết tới, đầu ngón tay chấn động tần suất so hong mật cánh còn muốn cao. Một đường tìm tới hắn tưởng tượng quá 100 loại tình huống, cô đơn không có nảy một loại. Nguyên thủy trong bộ lạc, chậm chế nam nữ sinh sản là cùng khinh nhần thần linh giống nhau trọng đại tội lỗi gặp được ngươi có thể tùy ý quan sát học tập, nhưng là tuyệt đối không thể đánh gãy, đây là thiên đại kiên kỵ. trưởng quản sinh sản xà nữ thiên thần, là sẽ dáng tội loại này đả thương người hại mình người. Kinh ngạc qua đi, há miệng thở dốc có thể nói lời nói, mục dịch lạnh giọng gào giống, ngươi buông ra nàng. Chớ nói thần linh dáng tội, liền tính là thiên lôi đánh xuống, hắn cũng nhận. Đây là thần mã tình huống. Phượng quân lại một lần bị hai nam nhân mánh liệt đối cầm trạng huống cấp làm cho hỏng mất, nàng đã xấu hổ tới cực điểm, mặt đỏ đến vô pháp lại hồng, chính là một dịch mặt vì cái gì so nàng còn muốn hồng. Nga, hiện tại đã biến trắng. Quỷ dị, quá quỷ dị. Lại quỷ dị nàng cũng không có tâm tư đi suy đoán, đôi tay nhanh chóng đem tịch tôn kéo xuống, còn có hay không người so nàng càng bị thôi. Cả kinh một dọa lý trí còn không có khôi phục Đã bị một cái tuyệt sắc Mỹ Nam, thiên lôi câu động địa hỏa thiếu chút nữa lao súng cước cỏ, thời khắc mấu chốt bị người gặp được, vẫn là một vị khắc tuyệt diệu Mỹ Nam. Nàng khóc không ra nước mắt, dục gào không tiếng động, dục giết người vô đào kiếm A. Nàng không có mặc quần áo. Có hay không? Cảm nhận được nàng xấu hổ cùng con bách, tịch tôn lại tức lại bực lại đau lòng, đôi tay chống ở nàng hai sườn đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực, dùng chính mình che đậy một dịch tầm mắt. Nha đều thiếu chút nữa bị cắn, cút cho ta. Người tránh ra. mục dịch đoạt tiến thêm một bước, đồng nhiên đi kéo tịch tồn. Phượng quân ngã xuống huyền nhai hay không bị thường, hay không chấn kinh quá độ. Này đó tình huống đều tạm thời không rõ. Hắn cư nhiên muốn tại đây loại thời điểm trộm chiếm hữu nàng, quả thực xuất sinh đều không bằng. Hắn tuyệt đối không cho phép phượng quân lại đã chịu một chút thương tổn. Cho dù là thủ lĩnh, hắn cũng tuyệt đối không thoái nhượng. Nhìn hắn này tư thế là phẫn nổi giận phát hỏa. Phượng quân đem đầu một chôn rốt cuộc không mặt mũi nâng lên, liền tính là muốn bắt ngươi hảo cơ Hữu gian. Cũng đừng chọn lúc này à, ngươi làm nàng một cái thuần khiết mội tử như thế nào đối mặt như vậy trọng khẩu trường hợp A Sắp tự trên đầu một cây đao, lần đầu tiên phượng quân liền chặt chẽ đếm tới rồi rào hấn. Lại không có ngay, ta giết ngươi. Tịch tôn nhẫn mại độ thọ mệnh gần, nắm tay bị nắm đến khanh khách rung động. Tùy thời có khả năng phát ra trí mạng điên cuồng tập kích, nếu không phải cố kỵ phượng quân tại thân hạ, liền che đoại ra thú đều không có, không tấu mục dịch, hắn không tính nam nhân. Người giết ta, ta cũng sẽ không tránh ra. Ta đây liền giết người. Hắn cố chấp, tịch tôn so với hắn càng cố chấp, trên mặt đất xả một phen nột thảo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chẳng ra, mục dịch bản năng nghiêng đầu tránh đi, tịch tôn hung mánh nhảy lên một quyền đánh ở hắn má trái thượng.